Và may mắn Tây, cô là người cuối cùng trong gia đình được cứu sống, được cứu mang bởi hai vợ chồng người Nhật. Sau đó, cô đã đến Nhật Bản sinh sống. 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ. Và cô đã ấp ủ trong mình một kế hoạch. Đó chính là kế hoạch trả thù cho cha mẹ. Liệu rằng cuộc hành trình của cô gái ấy sẽ như thế nào? Liệu rằng khi quay trở về Việt Nam, cô có thể nào tìm ra hung thủ thực sự đã sát hại cha mẹ mình? Ngày cô con bé. Thì ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tin tức đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bầu trời mây đen vần vũ, bé Thành Vi chín tuổi đang ngủ trên giường thì bỗng dưng mẹ nó hớt hải chạy tới. Ấm con gái nhốt vào trong ngăn tủ lớn, đàn ngủ ngon giấc bị mẹ đánh thức. Thì cô bé tỏ ra khó chịu, nhưng bàn tay của mẹ đã ấn cô vào trong, đồng thời thì thạo. Con ngoan, con nằm im, tuyệt đối không được ra ngoài hoặc lên tiếng, con nhớ chưa? Mẹ yêu con. Nói xong, mẹ đóng cửa tủ lại, chỉ cố ý để hở một cái khe nhỏ, nhằm mục đích có không khí lọt vào cho con gái thở. Đúng lúc đó thành vì cũng vừa tình giấc nhìn qua khe cửa cô tới một bóng đen lao tới rồi kéo mẹ ra ngoài mẹ Th thanhh vẫn cố ngoái lại nhìn về hướng con gái đang ẩn nắp rồi mất hút khỏi tầm mắt cô bé rất sợ hãiị bò ra ngoài với mẹ nhưng nhớ lời mẹ nói nên cô vẫn nằm im khoảng mấy phút sau thì có tiếng cho người đi tới và một bóng đen xuất hiện hắn lật tung mền mùm trên giường Thậm chí nhìn cả xuống dưới gầm giường để tìm Nhưng không thấy cô gái chủ nhà Thì vội vàng bỏ đi Chờ một lúc không thấy mẹ quay trở lại Cô bé khẽ mở cánh cửa tủ bò ra ngoài Cảnh tượng trước mắt đã khiến cô rất hoảng sợ Khi nhìn thấy cha mẹ đều đã chết Thành vi tới gần cha mẹ Một cánh tay đưa ra bịt miệng cô bé Và biến mất trong đêm Cha, mẹ Tiếng hát trong đêm của Thành vi Làm cho mọi người đều tỉnh giấc. Biết cô gái gặp ác mộng, Bà Yasuo vội vàng lay gọi cô. "Misaki, tỉnh dậy đi." Cái tên Misaki là tên mà bà Yasuo đã đặt cho cô. Cái tên đó có ý nghĩa biểu tượng cho sự xinh đẹp. Thanh phi bừng tính, ra bà Yasuo đang chăm sóc mình, lúc đó cô mới biết mình vừa trải qua một ác mộng. Khung mặt đã đầm đìa nước mắt, lấy bà Yasuo nâng nỉ, Hãy cho con về Việt Nam đi con nhớ mẹ Ôm cô gái trong tay Bà Gia Xu xúc động Hơn 10 năm trôi qua Cũng đã đến lúc ta phải nói cho con biết Dường như cố gồng mình lên Để ngăn những giọt nước mắt Đang trực trào rơi xuống Bà Gia Xu nhẹ nhàng Con hãy về trả thù cho cha mẹ con Và nhớ rằng chúng ta luôn bên cạnh khi con cần Rồi bà kể cho cô nghe cách đây hơn 10 năm Khi hai ông bà sang du lịch ở Việt Nam Theo thường lệ thì cứ khoảng 4 giờ sáng hàng ngày Hai ông bà sẽ cùng nhau dậy sớm Tập thể dục và luyện võ Hôm đó trời mưa Cả hai đều thống nhất sẽ không ra ngoài luyện tập Mà sẽ ở trong sảnh bên hồng khách sạn Bà gia Xu nhìn thấy một người đàn ông Cộng trên vai một đứa bé tầm 9 đến 10 tuổi Cũng chạy vào để trú mưa Trong lúc đàn vần vần và nghi ngờ Người này bắt cóc trẻ con và phải làm gì để báo cơ quan chức năng cứu đứa bé. Thì hình như người đàn ông cũng đã phát hiện ra hai người. Trong tình huống không còn cách nào khác là cầu cứu hai người giúp đỡ, anh ta để nguyên đứa bé trên lưng, rồi chắp tay xin hai người cứu giúp. Ông bà Gia Xu quá ngỡ ngạn, thì tiếng lại gần và hoạn hốt khi phát hiện ra cháu gái đang sốt, và người đàn ông cũng có vẻ đã kiệt sức. Bà Gia Xu nói với chồng, Hãy cứu lấy đứa bé. Nghe người phụ nữ nói chuyện với chồng bằng tiếng Nhật, thì một nét hy vọng thoáng hiện lên trong mắt người đàn ông. Anh cùng với hai vợ chồng ông bà Yasuo, vội vàng đứa bé về phòng. Lúc này bà Yasuo mới nhìn kỹ anh ta, thì đó là một thanh niên tầm 30 tuổi, gương mặt sáng, với vận trán cao, và đặc biệt là đôi mắt trông rất hiện. Bà thoáng vui khi bước đầu tiên, thấy chàng trai có nét thể hiện là con người tốt, Hiền lên trên khuôn mặt Hình như chồng bà cũng nhận rõ điều đó Và bà gợt đầu Sau khi uống xong lì sữa nóng Thì bé gái có vẻ đã bình tĩnh Lúc này Hai ông bà mới quay sang chàng trai Và ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện Vừa ngồi xuống ghế sofa Thì thật không ngờ Chính chàng trai này lại là người lên tiếng trước Và điều làm cho ông bà xúc động Là nói tiếng Nhật rất thanh tạo Qua lời kể thì một vụ án màng đã xảy ra với gia đình ông chủ Và bé gái chính là đứa con duy nhất Sau giây phút xúc động Bà Gia Xu có hỏi chàng trai Vậy cậu là như thế nào với vợ chồng Ông Vũ Hoàng Và tại sao lại mang đứa trẻ đi trốn Nét mạng vẫn còn kinh hoàng Anh tự giới thiệu mình tên Trần Kiên Là người làm vườn Rồi anh kể lại cho ông bà nghe đêm hôm đó Khi đi về sinh thì anh thấy một bóng đèn xuất hiện trong phòng sách. Nơi ông chủ Vũ Hoàng tường làm việc thì vội tiến tới. Ngay lúc đó anh đã nghe thấy tiếng động từ vòng ông chủ rồi tiếng hát thất thanh. Sau đó tất cả lại im lặng. Không kịp suy nghĩ, anh vội tiến về phía phòng bà Hà Vân, vợ ông chủ thì một cảnh tượng ngay trước mắt đã hiện ra. Khi nhìn thấy bà Vân nằm ngay cửa phòng. Chợt nhớ tới bé Thanh Vi. Con gái ông bà chủ Thì ông chạy vội vào trong vòng Mày sao lúc đó bé thành vị Không nhìn thấy mẹ Quay trở vào Nên đang cố bò ra ngoài Không cần suy nghĩ và sợ tên kia Sẽ còn quay lại tìm cô bé Nên anh chỉ biết sóc cô bé lên vai Rồi chạy thoát ra ngoài Rồi cứ thế anh cổng cô bé Và chạy trốn trong đêm Bỏ lại tất cả mọi sự kinh hoàng Đang xảy ra phía sau Trong đầu anh lúc này Làm sao có thể bảo vệ được tính mạng của cô bé con gái ông chủ. Chứ thực ra anh cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Và may mắn anh đã gặp được hai vợ chồng võ sư người Nhật. Từ đầu tới giờ võ sư Asahi vẫn ngồi im lặng. Khuôn mặt ông tỏ vẻ căng thẳng. Sau khi nghe Trần Kiên kể xong, ông đứng dậy đi ra ngoài. Bà Gia Xu dơ tay lên ra hiệu cho Trần Kiên im lặng rồi cũng bước ra theo chồng. Không biết hai ông bà gọi cho ai. Như khoảng 30 phút sau Thì quay trở lại Vẫn vẻ mặt căng thẳng và khẩn trương Bà Gia Xu nói với anh Chúng tôi đã làm việc với đại sứ quán Của Nhật Bản ở Việt Nam Xin bảo lãnh cho hai người qua Nhật Đại sứ quán sẽ làm việc Với phía Việt Nam Trần Kiên cảm động vội vàng quỳ xuống Cảm ơn như bà Gia Xu đã đỡ anh lên Không được yếu đuối Vợ chồng tôi Cũng đang cùng anh bảo vệ cô bé Sau khi được sự đồng ý của Đại sứ quán Việt Nam, ông bà Yasuo đành bỏ chuyến du lịch và khẩn trương đưa hai chú cháu trở về Nhật Bản. Nghe bài đuôi kể đến đó, Thanh Vi vô cùng cảm động. Hèn gì trong suốt 10 năm, ngoài thời gian học ở trường thì gần như cô tập trung luyện võ công. Các võ sư khi nghe chuyện về cuộc đời cô bé thì rất thương cảm và nhất định phải tìm ra hung thủ để đưa hắn ra ánh sáng. Có một điều chính là Trần Kiên cũng không thể đoán được hung thủ là ai. Tại sao hắn lại tỏ ra thành tạo đường đi lối vị trong nhà ông Hoàng như thế? Thậm chí hắn còn biết ông chủ làm việc ở vòng sát trên phòng ngủ, chỉ có mình bà chủ để ra tay sát hại. Một vấn đề nữa là hắn rất tình vi khi không để lại dấu vết. Không riêng gì anh mà ngay cả ông Asahi vẫn không có thắc mắc. Kẻ thủ ác là ai? Có quan hệ gì với ông chủ? Cái đêm xảy ra án mạng khi làm việc trong phòng sách, ông Hoàng có khóa cửa hay không? Nếu như ông Tàu khóa cửa mà vẫn bị hại, thì chắc chắn phải là người quen biết và rất tin tưởng. Bởi vì thời gian hắn ra tay là lúc trời gần sáng. Còn nếu ông Hoàng đêm đó là chủ quan không khóa cửa, thì lại là một chuyện khác. Vấn đề là tại sao hắn lại sát hại cả hai ông bà mà không hề lấy đi tài sản? Vậy mục đích của hắn là như thế nào Không có một điều gì chắc chắn Hắn phải là người thân quen Của ông bà Vũ Hoàng Vậy hắn là ai Tất cả đều là những ngưỡng số Mà chưa có câu giải đáp Trước khi Trần Kiên và Thanh Vi trở về Việt Nam Ông Asahi cho gọi gặp riêng Nhìn vào ánh mắt Trần Kiên Ông dặn từng tiếng Trần Kiên Tại sao lại sát hại vợ chồng ông Hoàng Sau đó lại trong vai người hùng Cứu con gái ông ta Quá bất ngờ Trần Kiên không thể trả lời câu hỏi đó Hai mắt mở to hết cỡ Nhìn Trừng Trừng vào ông Asahi Thấy anh không trả lời Ông ta hỏi tiếp Tại sao anh lại không trả lời đi Anh có biết công an Việt Nam Đang truy nã anh Những lời tôi hỏi Tại sao anh lại không thể trả lời Trần Kiên vẫn im lặng Hơn 10 năm qua Quả là một thời gian rất dài Trong 10 năm đó ông Asahi luôn bắt anh Luyện võ công vô cùng nghiêm khắc Vậy tại sao bây giờ Anh và cô bé Thanh Vi Vào ngày chuẩn bị trở về Việt Nam Để tìm ra kẻ ác Thì ông Asahi lại hỏi anh như thế Rõ ràng là anh sẽ trả lời Không sát hại ông bà Vũ Hoàng Nhưng còn câu hỏi hiện nay Cảnh sát Việt Nam đang trùy nã anh Thì thực sự là một điều mà anh không lượng trước Nếu khi về Việt Nam Mà anh không bị bắt Thì cũng rất nguy hiểm Khi kẻ thù ác Vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật Còn nếu nhà anh bị bắt thì anh sẽ trả lời thế nào đấy? Tại sao anh lại biến mất ngày trồng điệp xảy ra án mạng? Dấu vết cành cây bị gãy và dép trượt trên nhà đầy đủ chứng minh người bỏ trốn trồng điệp đó chính là người làm vườn Trần kiến Ngoài tuổi sát gài vợ chồng ông bà chủ anh còn mang thêm tuổi bắt cấu con gái. Và rõ ràng một câu chuyện sẽ được theo dịch với đầy đủ những tình tiết rất hợp lý. Rằng người làm vườn gần sáng Đang lẻn vào bắt cóc con gái duy nhất Khi ông bà chủ phát hiện Thì hắn ra tay sát hại Và tụ thoát Lúc đó cho dù anh có thêm 10 cái miệng nữa Cũng không thể giải thích nổi Trần Kỳ vẫn ngủi im Rõ ràng anh đang rất bế tắc Anh không sợ câu hỏi của ông Masahi Về việc nghi ngờ anh là thủ phạm Mà anh sợ Nếu khi vừa xuống sân bay Thì sẽ bị bắt Nếu thực sự ông Masahi Nghi ngờ anh là thủ phạm Thì đã không đưa anh sang Nhật để luyện bỏ Sợ gì ông ấy hỏi anh như thế Để đưa ra các tình huống Xem phản ứng Và cách sự trí của anh như thế nào Thế Trần Kiên lúng túng Ông hỏi tiếp Những tình huống mà tôi đưa ra Cậu nhất định phải có câu trả lời Trần Kiên lắc đậu đáp Châu không lường trước được Những tình huống đó Nếu gặp phải thì thật sự sẽ bị động Chẳng lẽ cháu phải ở lại Nhật Và không được trở về Việt Nam Tại sao lại ở lại chứ? Nói rồi ông Asahi lấy ra một vụ hồ sơ giấy tờ cá nhân mang tên Chico. Cái tên này cũng là do bà Yasu đã đặt cho anh khi vừa từ Việt Nam sang đây. Chỉ vào những đường vân Tây trình căn cước ông yêu cầu anh dơ hai bàn tay đầy những vết bỏng cho luyện công với những thanh sắt đã được đùm nóng. Giờ thì anh đã hiểu tại sao võ sư Asahi lại yêu cầu anh phải luyện môn võ đó. Nhớ nhượng đềm với hai bàn tay phòng ruột Anh đã từng nghĩ Võ sự chắc ghét mình Nên mới hành hạ mình như thế Thấy Trần Kiên vừa ngạc nhiên Vừa xúc động Vì đã hiểu được những gì mà thầy đã dạy cho mình Thì ông cười rồi dơ hai bàn tay của mình ra trước mặt anh Cuộc đời này không có công việc gì là dễ dàng cả Có gian khổ thì mới có thành công Bây giờ con đã hoàn toàn là một công dân Nhật Bản Với tên gọi là Chico Nhiệm vụ ta giao cho con là bảo vệ Misaki và tìm ra hung thủ thực sự. Im lặng một lúc, bỗng dưng ông lại hỏi, con có nghi ngờ ai không? Trần Kiên lắc đầu trong biệt thự nhà ông chủ Vũ Hoàng, chỉ có người quản gia và hai vợ chồng bà giúp việc, còn anh thì vụ trách làm vườn. Tất cả chỉ vỗn vẹn có bốn người, trong đó ông Hòa quản gia lại là anh em bà con với ông Hoàng. Còn vợ chồng bà Kim giúp việc thì già yếu, là người cùng quê được bà Hạ Vân cưu mang giúp đỡ. Tất cả những người này đều sống và làm việc trong biệt thự đã lâu, chỉ có Trần Kiên là ít tuổi và vào làm việc sau cùng. Vậy hoàn toàn có lý khi mọi nghi ngờ đều đủ dụng về phía anh. Kẻ thù ác là ai? Nhất định anh phải tìm ra hắn để rửa oan cho chính bản thân và báo thù cho ông bà chủ. Trong lúc Trần Kiên có vẻ hoàng mang thì Thanh Vi lại khác. Cô nôn nóng chờ ngày trở về. Giấc mơ về cái chết của cha mẹ luôn ám ảnh cô trong suốt 10 năm qua. Nhưng cũng chính sự nôn nóng của cô gái làm cho ông bà Asahi không thể yên tâm. Bà Gia Xu nói với chồng Kệ thủ ác vẫn đang ở trong bóng túi. Với cách ra đoạn nhanh gọn không để lại dấu vết như thế thì nhất định võ công của hắn không phải tầm thường. Nếu vì quá nôn nóng dẫn tới chủ quan Mà con bé để lộ thân phận thì rất nguy hiểm. Không chỉ với kẻ thù ác... Mà còn rắc rối bởi công an Việt Nam. Chuyện án city 09 Vẫn đây là một ẩn số. Anh muốn sang Việt Nam một chuyến... Cũng đã hơn 10 năm. và Gia Xu im lặng. Bà hiểu chồng mình đang nghĩ gì. Nhưng cho dù ông bà có đi du lịch... Thì cũng chỉ ít ngày phải trở về. Và có khi mọi chuyện lại trở nên ồ mạo... Bớt lợi cho cô gái. Trong lúc đang bối rối... Chưa biết chọn cách nào làm phương án tối ưu, thì con trai lớn Asaki của họ trở về. Điều làm cho ông bà ngạc nhiên, bởi vì Asaki mang rất nhiều thứ về nhà, giống như chuẩn bị cho một cuộc đi chơi xa. Linh tính như báo trước về một chuyến đi của con trai tới Việt Nam. Bởi không cần nói ra, nhưng ông bà cũng hiểu con trai mình có tình cảm với cô gái, tình Thanh Vi. Nếu thực sự Asaki muốn theo Thanh Vi về Việt Nam, thì ông bà lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai sẽ bảo vệ được cô gái Dù sao Asaki cũng là một võ sư trẻ Anh đang mê võ thuật từ nhỏ Và lớn lên theo nghiệp cha mẹ Nhưng ông bà buồn vì phải xa con Hơi đửa Chuyến đi lần này không kém phần nguy hiểm Bởi vì cái tù trong bóng tối Con mình thì ngoài ánh sáng Hơi đửa Asaki biết tiếng Việt chưa nhiều Thấy cha mẹ im lặng Như muốn chờ anh lên tiếng Asaki đã cười trấn an Mama Mama Con muốn đi về Việt Nam với Misaki Con yêu cô ấy Thay vì ngăn cản Bà Gia Xu chỉ mỉm cười bảo Rồi con định làm gì ở đó Làm vườn Con sẽ xin vào làm vườn Ở chính ngôi biệt tự đó Có như thế con mới tìm ra hắn Bà Gia Xu giật mình nhìn con trai Làm vườn Tại sao bà lại không nghĩ ra điều đó Với Trần Kiên rất dễ bị lộ Tuy rằng thời gian qua 10 năm Thì gương mặt cũng đã dạ đi Nhưng còn trong ánh mắt Nếu như kẻ thù ác Là người quen của ông Hoàng Và biết Trần Kiên Thì rất dễ bị phát hiện Nếu Asaki có mặt và làm việc ở đó Thì hay quá Thứ nhất Con trai hoàn toàn là người lạ Thứ hai Võ thuật của Asaki Đã ở hàng ngũ đẳng Thì sẽ hóa giải hoàn toàn sự lo lắng Về an toàn của cô gái Nhưng vấn đề anh là người Nhật Việc ở Việt Nam thời gian chưa đủ dài Thủ tục cũng không đơn giản Thế vợ lo lắng Ông Asahi lên tiếng Bà sẽ lo thủ tục Về đại sứ quán cho con Hãy đi làm nhiệm vụ Và mang nàng dâu này về cho ta Cả nhà cùng cười Asaki ôm lấy vài trà tỏ vẹ biết ơn Bỗng hai cha con ngạc nhiên Khi thấy bà Joshua kéo và cáo Lầu nhành giọt nước mắt Đang chạy xuống má Asaki định đứng lên Để đồng viên mẹ nhưng cha đã ngăn cản, bởi vì ông hiểu tình cảm của vợ mình khi sắp phải xa con trai và cô gái. Khi ngày chia tay sắp tới, với cô gái thành vị dù sao cũng đã hơn 10 năm. Kể từ ngày bà đón, cô bé sang đây cô bé mới có 9 tuổi. Và sâu hơn 10 năm, được quan tâm chăm sóc, nay cô bé đã trở thành một cô gái chuẩn bị bước sang tuổi 20, rất xinh đẹp. Lần trở về đợt này rất nguy hiểm Khiến cho bà vô cùng lo lắng vì con trai Asaki muốn về Việt Nam Để bảo vệ người mình yêu Khiến bà có chút yên tâm Biết rằng sẽ rất nhớ và thương con Nhưng bà cũng hiểu rằng đã đến lúc Mình phải buông tay Để con ra ngoài đời và trưởng thành Thế mẹ vẫn rơi nước mắt Khi nghĩ đến ngày phải xa con Asaki lại gần ôm lấy mẹ động viên Con đi rồi mang con dâu về cho mẹ Đường buồn nha mama. Bà Jesus mỉm cười gật đầu, bà sẽ không cóc để con trai yên tâm lên đường. Bà chợt giật mình nhớ rằng bởi con trai đã gần 30 tuổi, một lưới tuổi đã chín chắn trong suy nghĩ và hành động. Con bà trưởng thành và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Chỉ còn mấy ngày để chuẩn bị cho các con lên đường, vẫn biết rằng khi các con đi rồi thì căn nhà này sẽ buồn lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mây bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế tầng sơn giấc vào lúc gần nửa đêm. Trong cảm giác bỡ ngỡ và có phận ngạc nhiên, những người xúc động nhất chính là Trần Kiên. 10 năm anh xa quê hương với biết bao thay đổi khi trở về. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao với ánh sào lấp lánh của những ngọn đèn, phố xá thực tấp nập với những tòa nhà chọc trời. Anh tự nhủ, đất nước mình nay đẹp quá. Với thanh vi thì lại khác, Bởi lúc rơi cõi Việt Nam Cô vẫn còn là một cô bé mới 9 tuổi Đền trong ký ức Cô cũng không nhớ rõ Cô chỉ biết thành phố này rất đẹp Chứ không hình dung được sự thay đổi như thế nào Bây giờ cô trở về Việt Nam Và chỉ nôm nóng Được quay trở lại nhà Mới sáng sớm Người đi đường đã xứng lại trước căn biệt tự Của vợ chồng ông Hoàng bàn tán Có người còn trèo hẳn lên cánh cổng Để quan sát rồi chụp ảnh Quá tò mò Bà Kim giúp việc nói với chồng Ông ra ngoài cổng xem có chuyện gì mà mọi người túm tùm lại vậy Theo tay chị của vợ thì ông Kim đi ra ngoài Vừa nhìn thấy ông thì có người nói to Có người ra rồi Ông Kim không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng cũng không dám mở cổng mà đứng bên trong nói vòng ra Các ông muốn tìm ai Tôi muốn gặp người treo cái bảng này Bảng nào Ơ, cái ông này hỏi lạ chưa Thế ai treo bảng cho thuê nhà có kèm số điện thoại mà ông ngáo ngơ không biết là sao chứ? Một anh thông cảm, thật tình tôi chỉ là người giúp việc, được ông bà chủ giúp đỡ. Vợ chồng tôi chỉ biết ở đây coi nhà, trong chợ cô chủ về, chứ thực tình chúng tôi không biết ai đã treo cái bản đó. Ông nói chuyện như còn nít làm mất thời gian quá. Nói rồi người đàn ông bỏ đi, ông Kim cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cúi đầu đi vào. Bỗng tiếng quảng gia hòa vang lên phía sau. Có chuyện gì thấy chú Kim? May quá, có chủ ở đây thì may quá. Thấy ông Kim gọi mình là ông chủ, thì quảng gia hòa nở nụ cười, vỗ vai ông Kim, lên dòng bề trên. Chú cứ gọi như thế thì người ngoài sẽ hiểu nhầm đấy. Thế có chuyện gì? Từ khi ông bà chủ qua đời, chỉ còn ông chủ là người trong dòng họ, nếu cô chủ... Khi nói tới đó thì ông dừng lại. Thế nhưng quảng gia Hòa cũng tỏ ra rất buồn bã. Không biết con bé bây giờ như thế nào? Con sống hay đã chết? Dừng lại một giây quảng gia nói tiếp. Cái thằng Kiên thật tàn ác quá. Không biết nó bắt con bé đi đâu. Ông Kim lén quay sang đưa ống tầy lau đi những giọt nước mắt đang chạy xuống. Ông nói với chính bạn thân. Cô chủ số lớn màn lớn. Lại được ông bà phù hù Nhất định sẽ không sao Quảng Giao Hòa nghe như vậy Thì tỏ ra bực tức Hơn 10 năm rồi nếu bạn sống Lớn như nói thì đã trở về Tôi mà bắt được thằng Kiên Thì nhất định sẽ không thả choán Nói xong Quảng Giao Hòa Đi nhanh về phía cổng Thế như vậy ông Kim nói với tiêu Vừa rồi có ông kia hỏi thuê nhà Mà tôi không biết Đang bước đi Nghe thấy thế thì Quảng Giao Hòa vội vàng dừng lại Ông vừa nói cái gì Ai thuê nhà? Mà tại sao lại đến hỏi chứ? Đúng là vô duyên. Đến lượt ông Kim ngạc nhiên. Ờ, tôi cứ tưởng quản gia treo bản cho thuê nhà chứ. Tôi treo bản khi nào? Ông Kim lặng lẽ không nói mà vội vàng quay lưng đi. Quản gia hòa mặc dù trách mắng ông Kim, nhưng sự tò mò làm cho ông ta cũng đi ra ngoài. Ông muốn biết kẻ nào đã dám chơi xỏ treo bảng cho thuê nhà ngay trước cửa. Khi cánh cổng được mở ra, thì phía trước cô nhà cũng không chỉ có một tấm bảng nhỏ như mời nhà vẫn cho thuê, mà là một tấm bảng băng rôn màu đỏ, in chữ rất to. Cho thuê nhà giá rẻ, liên hệ điện thoại. Thay vì tức giận, quản gia hòa đang thắc mắc không biết ai đã làm ra việc đó. chờ công tái mặt khi thấy số điện thoại được ghi trên tấm băng rôn. Đó chính là số điện thoại của bà chủ Hà Vân Quá hoảng sờ và thắc mắc, quản gia hòa vội vàng cuộn tấm băng rôn. Rồi mang vào để ngay sát cổng. May mà lúc này ngoài đường vắng người, nếu không khi mọi người hỏi, thì ông cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong. Sáng nay chú Kim lại hớt hải chạy vào hỏi. Ông chủ ơi! Có chuyện gì thế? Chú từ từ nói tôi nghe đi. Lại có người đến hỏi thuê nhà, hôm qua tôi cứ tưởng ông chủ gửi xuống rồi chứ. Chú cứ bình tĩnh đi, để tôi ra xem có chuyện gì. Miệng đói như chân Hoàng gia đã ra tới cổng Thực kỳ lạ rõ ràng Cùng băng rôn hôm qua Ông để nơi chân cột cổng ở phía trong sân Mà nay ai lại treo lên kì chứ Nhìn chùm chìa khóa Trọng tay quản gia vô cùng thắc mắc Ông ta khẳng định việc này Chỉ có vợ chồng ông bà Kim làm mà thôi Bởi vì ngoài ông ra Thì chỉ có ông bà ấy có chìa khóa Vừa ngạc nhiên sang lận tức tối Ông quản gia đi vào gọi ông Kim Ông Kim đâu rồi Bà Kim đang quét dọn ở ngoài sân. Nghe tiếng quảng gia gọi thì giật mình. Có chuyện gì thế ông chủ? Đang sẵn cơn bực tức. Nghe bà Kim nói như thế thì quảng gia càng tức hơn và quát tỏ. Bà gọi chồng bà ra đây. Ai tối qua đã mở cổng treo tấm biển ra ngoài? Hai ông bà ấp uống. Ông chủ bớt giận đi. Vợ chồng tôi không ai mở cửa mà tôi cứ tưởng ông chủ đã táo xuống rồi chứ. Để nói rằng chính tay ông ta đã tháo xuống Vậy mà không hiểu sao Sáng nay lại treo lên như ông kịp kìm mình lại Bởi vì nếu đói ra như thế Thì sẽ mất sĩ diện quá Hơn nữa ông bà Kim lại hoang mang Chính vì nghĩ như thế Ông trả lời Thôi không bàn chuyện này nữa Ông bà đi về làm việc đi Lần này thì quản gia hòa Sau khi cuộn tắm băng run xong Mang vào trong nhà Và không để ở ngoài cổng nữa Nhất định đêm qua Đã có đứa nào đó làm việc này Ông sẽ canh trường để bắt quả tay Xem kẻ đó là ai Nói là làm suốt đêm Ông Hòa canh trường mà không ngủ Ông ngồi ở ngoài trời Ngày sát cổng Để cần một tiếng đồng nhỏ tôi Ông cũng sẽ biết Nhưng từ tối cho đến canh năm Vẫn không thấy ai ra tay Hay là một tiếng đồng nào Để chắc chắn Ông đi về phòng nơi cất tắm bằng ruồn Thì giật mình Bởi vì nó đã được mang đi từ lúc nào Lợt đợt chạy ra ngoài mở cổng, thấy có vài người đứng độc rồi bàn tán về ngôi nhà. Vừa thấy ông Hòa đi ra, một người đàn ông tiến tới gần rồi chỉ vào tấm băng ruồn hỏi Ông là chủ ngôi nhà này sao? Thấy chàng trai tầm 30 tuổi, nói tiếng Việt lờ lớ thì ông gợt đầu. Sợ dĩ ông trả lời bởi vì ông nghĩ cậu ta là người nước ngoài, nên rất có thể không biết về vụ việc xảy ra cách đây 10 năm tại ngôi nhà này. Chợt một ý nghĩ lé lên trong đầu, ngôi nhà đã bỏ hoang không có người ở đây. Đền cũng rất lạnh lẽo. Từ ngày vợ chồng ông Hoàng qua đời và tình kiên bắt cóc bé vì bỏ trốn, thì công an đã giao cho ông và vợ chồng ông bà Kim trồng coi ngôi nhà này. Có một điều ông bán tín bán nghị nhưng cũng không dám nói với ai. Đó là có một lần ông đã đến phòng ngủ của vợ chồng ông Hoàng và bà Vân để ngủ qua đêm. Nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy thì ông thấy mình đang nằm ngay ở chân cầu thang. Trong khi rõ ràng, ông đã nằm trên giường cơ mà. Và kể từ hôm đó, ông đã không dám đến căn phòng đó thêm một lần nào nữa. Mãi suy nghĩ nên ông còn biết chàng trai này đi vào sân từ lúc nào. Sau khi quan sát một lúc, anh ta quay vào nói với ông Hòa. Căn nhà này có mấy phòng? Ông Hòa suy nghĩ, rõ ràng trên cùng có phòng thợ. Sân thượng, lầu một có phòng sách, phòng ngủ của khách và phòng của ông bà Hoàng, phòng bè Út Dưới tầng trệt là phòng khách và một phòng để trống. Nhưng tất cả đều để nguyên đồ đạc. Nếu có người lạ vào ở thì sẽ bị xáo trộn. Nhưng đã lỡ gật đầu công nhận mình là chủ nhà. Bây giờ biết ăn nói sao đây? Im lặng một lúc, ông cười gường bảo Thiệt tình là tôi rất khó nghĩ. Khi để người lạ vào nhà ở Bởi vì trong nhà còn rất nhiều đồ đạt Mà như vậy thì quý khách Cũng không thấy thoải mái Ồ không sao Hay là tôi tìm cho quý khách một ngôi nhà khác Ở đâu Có gần đây không Ông Hòa giật mình Tại sao cậu ta lại thích thuê nhà Ở gần khu này Có bao giờ cậu ta chính là cảnh sát chịm Đang điều tra vụ án năm xưa Ông thăm dọ Thuê nhà chủ yếu là cần tìm căn nhà phù hợp với nhu cầu Tại sao lại cứ phải gần khu vực này chứ Tôi thích khu vực này phong thủy tốt. Chờ ông Hòa nhìn chàng trai rồi hỏi. Cậu làm nghề gì? Tôi thích làm vườn. Ông có thuê tôi không? Tôi tiện đâu bà thuê chứ? Không cần tiền Cho ăn no là được rồi. Câu trả lời của chàng trai người Nhật làm cho ông Hòa càng ngạc nhiên. Như quả thực, từ ngày người làm vườn trần kia bỏ trốn thì vườn tược bị bỏ hoang. Không có ai chăm sóc. Nếu cậu thanh niên này muốn làm... Mà lại không trả tiền lương thì quá tốt Ông lên tiếng bảo Tùy tôi hơi lấy làm ngạc nhiên Không hiểu một người thanh niên như cậu Lại tự chọn cho mình một công việc Mà chỉ những người trình độ thấp mới chịu làm Trình độ thấp như ông nói là như thế nào đấy Chỉ đơn giản là tôi đam mê làm vườn trồng cây Nếu không có lương Cậu sống bằng nghề gì Có mama gửi tiền Ồ Hóa ra là có người nhà cung cấp Vậy cậu đi khắp nơi chỉ để thỏa mãn đam mê. Đúng, rất đam mê là đàn khác. Vậy câu trả lời của ông là như thế nào? Hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Được thôi. Mặc dù nghe cậu thanh niên nói như thế, nhưng ông vẫn còn bán tín bán nghi. Ông Hòa cười trả lời, nhưng cũng đuổi khéo khách. Thôi, cũng trễ rồi không làm phiền tới cậu nữa. Xin lỗi vì chuyện thuê nhà nhé. Không ngờ anh ta... Nhìn vào mặt ông Hòa rừa bảo Không để nói dối Ông Hòa ngạc nhiên Ý cậu là gì đấy Tay chỉ vào tấm băng ruồn cho thuê nhà Chàng trai nói Tại sao Thực tình ông Hòa không thể trả lời câu hỏi đó Bởi vì ông còn không biết ai đã làm ra việc này Thì làm sao có thể trả lời cậu thanh đi Thôi thì ông chỉ biết xin lỗi Vì đã làm mất thời gian của mọi người Khi chàng trai người Nhật đã ra về Ông Hòa mang tấm bằng ruồn Ném vào nhà kho và khóa trái cửa Ông tự nhủ xem sáng mai có ai treo lên nữa hay không Tiếng điện thoại làm cho ông giật mình Khi nhận ra người gọi tới Chính là chàng trai người Nhật Ông mới gặp hôm qua Rồi cho số điện thoại Ông không hiểu sao mới sáng sớm Mà anh ta đã gọi cho mình như thế dòng vẫn còn ngái ngủ Ông lên tiếng Alo, cậu gọi cho tôi có gì không Thay vì trả lời hoặc là chút sức khỏe buổi sáng Chàng trai tỏ ra bực tức. Ông có vấn đề về thần kinh. Tại sao ông già rồi còn mất nét như vậy? Quá bất ngờ và tỏ ra bực mình khi bị chàng trai nói những câu từ làm tổn thương. Ông cố gắng giữ hòa khí, nhưng trong giọng nói không tránh khỏi vẻ gây gắt. Này chàng trai, tôi không biết cậu đang nói gì, nhưng tôi chỉ nhắc nhở rằng cậu ăn nói cho cẩn thận đi Ông không có nhà cho thuê, vậy tại sao lại treo băng rôn hết lần này tới lần khác? Vậy không có vấn đề về thần kinh hay gì? Vừa nghe tới hai chữ băng rôn. Ông Hòa giật mình, nhìn chùm chìa quá vẫn còn để trong phòng ngủ. Ông vội vàng lao xuống nhà kho, thì vô cùng ngạc nhiên khi tấm băng rôn ông cuộn gọn gàng và nhét vào trong khe kẹt, đã không cánh mà bay. Lần này thì ông Hòa không thể bình tĩnh. Rõ ràng hôm qua ông đã quá cửa nhà kho. Chùm chìa quá vẫn còn để nguyên ở đây. Vậy ai có thể lấy được tấm băng rôn mang ra ngoài? Chợ công hoảng sợ khi nghĩ tới Một điều kinh khủng Đó là bà chủ Hạ Vân Chỉ cần nghĩ tới thôi Và ông đánh đuổi cai ốc Đúng, bây giờ ông mới nhớ Trên tấm băng ruồn đó Có ghi số điện thoại của bà ấy Ông chủ Tiếng nói sầu lượng của ông Kim Làm cho ông Hòa giật mình Làm rơi chùm chìa khóa xuống đất Thấy ông Hòa mặt mây tái xanh Ông Kim càng ngạc nhiên hơn Ông chủ có khỏe không Ông Hòa lắp bắp nói Tôi, tôi không sao Mà công chủ tái xanh thế Ông Hòa im lặng chợt nhớ ra tấm bằng ruồn Ông hỏi ông Kim Sáng nay ông có mở cửa nhà kho không Đến lượt ông Kim ngạc nhiên Ông chủ cần gì Ở nhà kho để tôi đi lấy Ông Hòa lắc đầu bảo Tôi đang hỏi ông Bởi rõ rằng hôm qua tôi đã cất tấm bằng ruồn Vào trong kho Vậy mà không hiểu tại sao Ai sau đó đã lấy treo ra ngoài cổng Không lẽ nhà này có mà? Cô nói vô tình thốt ra từ miệng của ông Kim. Làm cả hai bỗng chốc lại rùng mình. Ông Hòa chợt nhớ lại cây đêm mà ông chủ vào ngủ trong căn phòng của hai vợ chồng ông Hoàng. Không hiểu sao khi tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm ở chân cầu thang. Có bao giờ, có bao giờ lời nói vô tình của ông Kim lại là sự thật hay không? Ông quay sang nhìn ông Kim với khuôn mặt tái mét. Hay là ông đã nhìn thấy mà không nói ra. Nhưng ông vội vàng, trấn tĩnh Nếu bây giờ ông cũng tỏ ra sợ hãi, thì vợ chồng ông Kim sẽ như thế nào? Nhờ tới tấm băng rồn ở ngoài cổng, ông nói với ông Kim. Ông ra gỡ tấm băng rồn và giữ giúp tôi nhé. Ngập ngừng một lúc, ông Kim ruột rè nói. Hay là... Ông Hòa thấy ông Kim nói giữa chừng rồi ngưng, thì tỏ ra sốt sắn. Tại sao ông đang nói lại ngưng? Ý ông là gì? Thực tình không cần hỏi thì ông cũng biết Ý ông Kỳ muốn nói là như thế nào. Nhưng dù sao ở căn nhà này Ông vẫn là ông chủ. Có một điều mà ông thắc mắc Đó là tại sao suốt 10 năm trôi qua Không hề xảy ra chuyện gì Vụ án rơi vào bế tắc cô chủ và tên Kiền Cũng vẫn là một ẩn số Hắn đi đâu, làm gì Con sống hay đã chết Không chỉ cơ quan chức năng Mà chính ông cũng đang muốn biết điều đó. Ông Kiền ấp ủng. Hay là... Ông Hòa tỏ ra bực mình. Ông sao thế? Nói gì thì nói đại ra đi. Cứ ấp ủng như ngậm hộp thị như vậy. Ý tôi là... Ông chủ... Cho người ta thuê. À, dù sao có thêm người cũng vui. Ông Hòa đáng đo. Nhưng toàn đồ của ông bà chủ. Rồi họ vào làm đáo lộn hết thì sao? Nếu tìm thấy cô chủ thì không nói, nhưng đằng này... Theo tôi chỉ cho thuê tầng dưới. Ngăn phòng khách tìm được một phòng ngủ. Lắp cánh cửa lối đi lên cầu tàng là ổn. Như vậy phòng sách và phòng ngủ ở trên lầu vẫn để nguy. Để tôi suy nghĩ lại xem sao. Bầu trời mùa thu, mưa rời xả rít. Cũng như lòng người u buồn khi ngồi trên tầng cao của khách sạn, nhìn về hướng nhà mình mà không thể vào. Trước khi về Việt Nam, võ sư Asahi đã gặp ba người và yêu cầu Trần Kiên, Thành Vi phải chấp nhận kế hoạch mà ông đã đặt ra. Tuyệt đối phải nghe theo lời Asaki bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ làm ra chuyện lớn. Chính vì thế mấy ngày nay Trần Kiên nhận nhiệm vụ, anh đột nhập vào nhà và vô cùng xúc động khi mọi thứ vẫn như cũ. Điều đáng mừng nhất là mấy ổ khóa vẫn còn sử dụng mà chưa thay đổi. Chính vì thế nên việc anh đột nhập vào nhà và lấy bằng ruồn của ông Hòa làm việc rất bình thường. Từ sáng tới giờ anh vẫn chờ lệnh của Asaki. Nhưng có vẻ như cậu ấy lại có kế hoạch khác. Đúng như dự đoán, Asaki vào gặp Thanh Vy rồi nói Tối nay đến nhiệm vụ của em. Thanh Vy tỏ ra mừng rỡ. Anh đâu biết cho em về nhà sao? Em đi làm nhiệm vụ phải quay về ngay. Theo như anh biết thì... Ông Hòa có một điểm yếu, đó là mệ tín. Ông ta có vẻ hoang mang gì đó. Vấn đề kẻ sát nhân là ai thì chúng ta chưa biết rõ. Trong 10 năm qua hắn đã ẩn Tần Mà ngay cả công an cũng không thể tìm ra manh mối. Hắn là ai? Có thể là ông Hòa, ông Kim. Và có thể là một người nào đó. Việc Trần Kim bỏ trốn đang là mục tiêu mà công an và dư luận đang truy vấn. Hắn chưa thể xuất hiện khi con gái duy nhất của ông Vũ Hoàng chưa xuất hiện. Mục đích của hắn là gì Và tại sao hắn lại sát hại cả hai vợ chồng Thì chúng ta vẫn chưa biết Vậy em phải làm sao đây Chẳng lẽ lại gặp ông ta Đêm nay em dùng thuật ẩn thân Giả làm con ma áo trắng hù ông ta chơi đi Em làm được không Hay là em muốn cho ông ta xem Chỉ sợ ông ta chết giớt tôi Im một lát Asaki trầm ngâm rồi nói Anh muốn biết thật ra ông ta là ai Có biết võ thuật hay công Rồi tính tiếp. Theo như ba Asashi nói, thì sát thủ phải là người có võ. Bởi hắn ra tay gọn lẹ và không để lại dấu vết. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ông Kim. Vừa nghe nhắc tới ông Kim, Trần Kiên đã lên tiếng. Tôi tin rằng ông Kim không bao giờ là sát thủ. Cơ sở nào mà anh khẳng định như thế? Tôi về nhà, ông bà chủ được 3 năm thì xảy ra chuyện. Tôi thấy hai người đều rất hiền lành. Hơi nữa họ còn mang ơn ông bà chủ đã cưu mạng giúp đỡ Không thuyết phục Anh không thấy nhiều cao thủ sống trong vỏ bọc sức kín đáo Nhiều khi công an còn không tìm ra sao Nhưng Bây giờ chúng ta chưa tiến hành đến mục tiêu thứ hai Mục tiêu thứ nhất Đang tập trung vào nhân vật quản gia Phải hết sức cẩn thận và quyết liệt Nhất là những tình huống bất ngờ Chắc chắn một điều để thoát thân Thì hắn sẽ lộ sơ hở Thành vì cố nhớ lại cái đêm hôm xảy ra tai nạn. Nhìn qua khe tủ hẹp, cô chỉ nhìn thấy một bóng đen. Nhưng cô có thể khẳng định đó là nam giới. Vì ở khoảng cách gần cô vẫn ngửi thấy mùi mồ hôi cơ thể. Và nếu không lầm thì có cả mùi thuốc lá. Sợ dĩ cô nói như thế, vì ngày cô còn bé, ba hoài những lúc làm việc căng thẳng từ ra ngoài hút thuốc. Sau đó vì mẹ cần nhận nên ba đã bỏ hút thuốc vì con gái. Cái mùi hôi của thuốc lá luôn diễn đối với cô từ ngày còn bé và ngay cả bây giờ cũng thế. Bây giờ được trở về chính ngôi nhà của mình, cô bỗng thấy nhớ cha mẹ. Cô nhớ về 9 năm tuổi thơ, được cha mẹ cưng chiều Cha mẹ cô là một người hiền từ hay giúp đỡ người nghèo, nhất là những người ở quê. Vậy cha mẹ cô sống tốt như thế mà tại sao lại bị người ta hạm hại? Cô muốn biết người đó là ai mà độc ác như vậy. Mặc dù giao băng rôn cho ông Kim cất giữ Nhưng đêm nay ông Hòa vẫn cảm thấy không yên Ông muốn biết ai đã làm được việc đó Thậm chí ông còn nghi ngờ cả ông Kim Bởi vì ông ta có chìa khóa tất cả các phòng Thậm chí là nhà kho Có thể sáng mai Ông cho gọi tờ sửa khóa đến Và cho thay tất cả các ổ khóa trong tòa nhà Xem ông ta còn làm được những gì Còn nếu như không phải ông ta thì là ai Trời đã về khuya Nhưng ông Hòa vẫn không tài nào ngủ nổi. Chiều nay ông đã đi một vòng khắp nhà để kiểm tra mọi ngõ ngách. Nhưng cũng không thấy điều gì khả nghi. Chợt chớ tới tấm băng ruồn mà ông giao cho ông Kim giữ. Không biết ông ta đang để ở đâu. Nhìn về phía nhà kho, ông mở cửa kiểm tra như không thấy. Có bao giờ ông ấy đã mang về phòng hay không? Đúng như ông dự đoán, ông Kim mang băng ruồn bỏ ở gầm giường trong phòng. Nhưng vì bà Kim cần nhận, nên ông ta mang ra để ngoài cửa. Ông Hòa giật mình, tưởng ông ta thế nào chứ cất kiểu này trưa sáng mai lại bị tên thanh niên người Nhật đó xiên rõ Thôi thì không muốn rắc rối, nên ông cúi xuống, lấy băng ruồn định đưa về phòng. Nhưng ông không tài nào nâng nó lên khỏi mặt đất. Bởi mặc dù để bên ngoài, nhưng tấm băng ruồn đã bị bó chặt bởi keo dính ở dưới nền. Hai đầu dây buộc sợi dây trong phòng. Chính vì thế khi ông Hòa vừa kéo nó lên thì tức khắc trong phòng bật sáng và tiếng ông Kim đã gần giọng bảo là ai đã kéo đấy? Nhận ra người đang kéo tắm băng ruồn là ông Hòa thì ông Kim ngạc nhiên. Ủa, ông chủ, không ngủ hay sao mà lại tới đây? Ông Hòa rên rỉ. Cũng mệt với cái vụ này quá. Tính đi xem ông để nó chỗ nào thì thấy ở đây. Đang định mang về phòng cất. Nhìn vào trong phòng như sợ bà Kim nghe thấy Ông Kim nói nhỏ Nút đầu tôi cũng tính cất trong vòng Nhưng bà la nhứt cái lỗ tai quá Nên tôi để ở đây Ông Hòa cười bảo Vậy mà thông minh đấy Nhưng hư luôn cái băng rôn rồi đấy Thì giữ lại mà làm gì Bố ông muốn sáng mai lại có người treo lên hay sao Mà kể cũng lạ Không hiểu ai mà rảnh như thế Đi quậy phá nhà người ta Tôi cũng rất bất ngờ với cái vụ đó Đang yên đang lành tự nhiên có người đem treo cái băng rôn cho thuê nhà Trong khi tôi và ông lại không biết Cả hai người cùng cười bỗng dưng Ông Kim hỏi Cũng khuya rồi, bộ ông chủ chưa đi ngủ sao? Thì cũng vì cái băng rôn quỷ quái này mà ngủ không yên đây Thôi, tôi đi về phòng đây Ông chủ ngủ ngon Nói rồi ông Hòa quay lưng đi Trời cuối tháng nên rất tối Từng đợt gió lùa vào cành cây, nghe xào giạc. Ông hòa khẽ rụng mình và co người cảm giác ớn lạnh. Trong đêm vắng, bỗng, ông nghe thấy tiếng rên của một người đàn ông và tiếng khóc thuốc thiết của một người phụ nữ thì vô cùng hoảng hốt. Ông định bó chạy thật nhanh về phòng, nhưng sự tò mò đã thuê thúc ông, đi về nơi phát ra tiếng khóc. Ông hố quảng và lạnh toát sống lương khi nhìn rõ hai bóng người đang xòa tóc, che kín mặt. Mặc trắng đang đi quanh hai ngôi mộ của ông Hoàng và bà Vân trong vườn. Cho dù là sắc đá, ông cũng không đủ can đảm để nhìn hai bóng mà áo trắng đang vờn nhau. Ông hoa hét lệnh thất thanh, rồi ngã dối dùi dưới đất. Tiếng hét của ông trông đềm vắng, dường như làm cho ông bà kim đủ tinh chất. Cả hai ông bà vội vàng mở cửa chạy ra. Thấy ông hoa đang nằm dưới đất. Toàn thân lành toát thì vội đưa về phòng để chăm sóc. Sau khi uống ly sữa nóng Ông Hòa mới bình tĩnh trở lại Ông chỉ tay về hướng Hai ngôi mộ rồi thốt lên Mà, mà hai ông bà chủ trở về Ông Kim quát lên Ông chủ nói tầm bậy gì thế Ma quỷ cái gì ở đây Nhưng ông Hòa vẫn khẳng định Không, tôi khẳng định nhà này có ma Rồi ông đã kể cho hai người nghe Hồi ông bà chủ mới mất Nghĩ căn nhà này lớn Đầy đủ tiện nghi Bỏ không cũng uổn phí Nên ông mới vào phòng ngủ của ông bà để nghỉ ngơi. Vậy mà chẳng hiểu sao sáng mai khi tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm ở ngay chân cầu thang. Quá hoảng sợ nên kể từ đó ông không bao giờ dám vào căn phòng đó để ngủ. Bà Kim nhà Tây thế thì lên tiếng. Chắc bà chủ về lôi ông ra ngoài. Ông bà chủ không còn, nhưng còn con gái. Một ngày nào đó cô chủ sẽ trở về. Không để cho vợ nói hết câu, ông Kim kéo tay bà về phòng. Bà thì biết cái gì mà nói linh tinh Khuya rồi đi về phòng ngủ đi Ông chủ cũng ngủ đi ạ Hai ông bà giúp việc rồi về Nhưng ông Hòa vẫn chưa hoàng hồn Mà cảm thấy rất sợ hãi Ông ra chốt hết tất cả cửa phòng Và tuyệt đối Để ánh đèn sáng suốt đêm mà không tắt Sau chuỗi lại mọi việc Thì ông khẳng định nhà có ma Chợt chớ tới hôm này Là ngày 30 cuối tháng Hẹn chi mà trời lại tối như thế Có bao giờ kể từ khi ông bà chủ bị sát hại mà ông rất ít khi chăm sóc hay nhan khói phần bộ nên ông bà giận hay không? Phần vì ông nghĩ việc này là việc của bà Kim, bà giúp việc nên quán xuyến tất cả mọi công việc bếp nút, dọn dẹp cũng như nhàn khói. Ông là quản gia thì chỉ quản lý chung thôi, chắc sự vô tình đó nên ông bà chủ giận mà hiện lên cho ông thấy. Có bao giờ việc ông định sáng mai thay toàn bộ quá cửa cũng làm cho bà chủ giận hay không? Chắc ông bà chủ vẫn nghĩ tới một ngày cô con gái duy nhất sẽ trở lại đây. Dù chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng ông cũng không thay đổi nữa. Và ông cũng không cho bất kỳ người lạ nào làm xáo trộm đồ đạc của ông bà mà để nguy như cũ. Về đến khách sạn rồi Thanh Vi vẫn ôm bụng cười ngạc nghẽo. Cô cứ tưởng tượng cảnh ông quảng già Cố chạy sắp ngửa Trên nền đất mà không thể chịu nổi Bỗng dừng cô tác hãng nụ cười Khi nhìn thấy nét mặt đâm chiều của Asaki Rõ ràng anh ấy cũng nhìn thấy Ông ta như thế Tại sao bây giờ lại nhìn vẻ mặt khó chịu Không chịu nổi sự im lặng Thanh vì lên tiếng Nhìn cái mặt của anh khó coi lắm nha Em đi ngủ Nói xong cô định đứng dậy đi về phòng Nhưng Asaki đã dơ tay lên Kéo cô lại rồi ấn xuống ghế. Bộ em không thấy gì lạ hay sao? Thành vi lát đầu đáp. Thì em nhìn thấy ông quản gia như vậy nên mới cười đó. Anh thì khác. Anh nói như vậy là sao? Bộ anh không thấy gì hay sao? Em còn nhớ lúc em đang múa trước bộ bà Vân. Nhìn ánh mắt thì lại nhìn ông quản gia đang té trên đất. Anh vội chạy lại trắng trước mặt em. Và cả hai cùng thoát ra ngoài hay không? Đúng rồi. Người đâu mà kỳ cục. Anh Phân công em vậy múa để hụ dọa ông ta. Tại sao lại làm người mất hứng thú như vậy chứ? Lúc đây Trần Kiên mới lên tiếng. Có bao giờ sư phụ đã phát hiện ra những điều gì bất thường hay không? Asaki thấy Trần Kiên gọi mình là sư phụ thì lên tiếng. Tuyệt đối không được gọi là sư phụ ở đây. Chúng ta là anh em, phải hết sức cẩn thận. Trần Kiên bị nhắc nhở thì tỏ ra có lỗi. Như võ sư Asaki... Chỉ nhắc nhở như thế tuổi Rồi quay sang Thanh Vi Đang ngồi sụ mặt nói tiếp Lúc ông Hòa đến gần thì anh phát hiện ra Một người thứ ba Người này thân thủ rất nhanh Hắn tiến lại gần em như bị anh chặn lại Nơi chạy thoát Lúc đầy Thanh Vi mới nhớ ra Lúc cô thấy ông Hòa đang tiến lại phía mình Thì chuẩn bị dùng phép ẩn thân tàn hình Bỗng nhiên cô thấy một luồng hơi nóng Đang rất sát gần Và chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì cũng ngay lúc đó Asaki đã trắng ngang cù, cả hai cùng thoát ra ngoài. Kẻ đó là ai? Rõ ràng có phải ông Hòa, vì lúc đó ông Hòa đang còn bò dưới đất. Có bao giờ là ông Kim? Cũng không phải ông Kim, bởi vì ông Hòa hét lớn thì hai vợ chồng ông Kim chạy ra mở cửa ngay. Vậy là ai chứ? Asaki dàn dò hai người, đồng thời cũng cảnh báo mức độ nguy hiểm. Hai người phải chú ý, tuyệt đối không được chủ quan Trần Kiên tỏ ra bớt can Em biết rồi, nhưng người ấy là ai cơ chứ? Bỗng dưng Thanh Vi lên tiếng. Em khẳng định cho dù người ấy là ai, thì cũng không phải là kẻ đã sát hại cha má em. Quá bất ngờ, cả hai người quay lại, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Em nói sao? Bộ em biết sát tụ là ai hay sao? Em không biết. Như đẹp đó, em nhìn qua khe cửa tủ, em nhìn thấy hắn. Vậy hắn ta như thế nào? Hắn là một bóng đen. Một người đàn ông và... Ông ta rất hôi. Vừa nghe thấy thế, cả hai người đàn ông đều giật mình kéo áo, đi lên mũi. Tại vì không để ý chuyện đó, cô vẫn đang nhắc dở về cái đêm kinh hoàng ấy. Ông ta nghiện thuốc lá. Trần Kiên giật mình. Em nói rõ hơn được không? Hồi đó anh cũng hút thuốc mà. Đàn ông thì ai chẳng hút thuốc? Em nhìn thấy những gì trước khi anh kéo em đi. Ví dụ như... Em có nhìn thấy hắn có đặc điểm gì hay không? Lúc mẹ bị kéo ra đến cửa, sau đó một bóng đen vào phòng lục tung hết chăn mình nhìn xuống cả gầm giường để tìm em, nhưng không thấy thì bỏ đi. Chờ một lúc không thấy mẹ quay vào nên em bò ra ngoài. Trần Kiên thay đổi tâm trạng liên tục theo từng lời nói của cô gái. Chờ cho cô nói xong, anh mới cất tiếng. Trời đất ơi, bóng đen đó là anh, anh lên phòng tìm để cứu em nhưng lục tung gần hết phòng mà không thấy em đâu cả. Sau khi tìm khắp nơi, thì anh thấy em đang bò ở hành lang, nên cổng trên lưng và chạy ra ngoài. Thanh Vy vẫn khẳng định, nhưng người đó hôi lắm, em gửi tới mùi thuốc lá. Cả ba người cùng cười, vậy là manh mối về tên sát thủ đã không còn nữa. Aseki nãy giờ vẫn nói rất ít, anh cứ im lặng với gương mặt rất khó hiểu. Lúc sau anh đứng dậy, lại gần Thanh Vy trùi cuối sát xuống. Làm cô giật mình vội né ra một bên Anh hai làm gì thế Vẫn im lặng Cương mặt trầm tư Aseki cúi xuống kéo đuôi tóc của cô Đưa lên hít hà mùi thơm Căn phòng hoàn toàn im lặng đến nín thở Kể cả Trừng Kiên và Thanh Vi Cũng không ai dám nhúc nhích Một lúc sau Aseki khẳng định Bóng đen đó là một người phụ nữ Cái gì cơ Cả hai người đều đồng thanh thốt lên câu hỏi Bởi tình huống quá bất ngờ, võ sư Aseki tiếp tục căng dặn. Mặc dù chưa được tỉ thi với hắn, nên chưa biết tài cao thấp. Cũng như chưa biết cô ta thuộc môn phái nào, nhưng ta khẳng định kẻ đó là một phụ nữ, bởi vì cô ta phát hiện ra Thanh vi nên tấn công ngay. Lúc đó ta tiến tới chặn đường tấn công và cô ta đã vội thoát thân. Thanh Vy thắc mắc, nhưng tại sao anh khẳng định đó là một phụ nữ mà không phải nam giới? Cũng như em vừa mới nói về bóng đen xuất hiện trong cái đêm Mà ba mẹ em bị sát hại Mỗi người đều có một mùi đặc trưng Cũng giống như một người đàn ông ở giờ rất vui Nhưng tại sao phụ nữ lại có thể đêm ngày gần gũi với mấy Mà người khác lại không chịu được Còn cái bóng đen này sợ dĩ Anh khẳng định là một người phụ nữ Vì mùi thơm dầu gội Phụ nữ thì ai chẳng xài dầu gội đâu Cả nam giới cũng như vậy thôi Nhưng vì người phụ nữ tóc dài Nên hương vị dầu gội vẫn còn vương trên tóc Đến một hoặc hai ngày Còn nam giới thì không có điều đó Tất cả lại im lặng Sau câu nói của võ sư Asaki Như vậy kẻ sát thủ Cho đến bây giờ vẫn là một ơn số Cô ta là ai Tại sao lại xuất hiện trong vườn Hơn nữa lại tấn công thành Vi Liệu cô ta có liên quan gì tới cái chết Của vợ chồng ông Hoàng và bà Vân Nghe võ sư Asaki suy luận như thế Dường như cả ba người đều nghĩ về ba hướng khác nhau. Trần Ki là người thắc mắc nhiều nhất. Bởi vì anh đã có một thời gian, đến 3 năm ở đó. Thời gian tuy không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để anh hiểu từng người một. Những gì xảy ra sau khi ông bà chủ bị sát hại thì anh không biết. Chứ với tính cách của từng người như ông Hòa, vợ chồng bà Kim thì anh còn xa lạ gì nữa. Ngay khi võ sư Asaki nhắm vào mục tiêu Là ông Hòa thì chính anh cũng nghi ngờ Nhưng anh không dám lên tiếng Mời lệnh đưa ra là phải chấp hành Hơn nữa Đó cũng chỉ là mới hoài nghi Còn phải điều tra tận tình mới biết Bây giờ lại xuất hiện một người nữ Mà trong nhà nữ giới Chỉ có bạc Kim Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ Nhưng thật tình ông Hòa còn nghi ngờ Bởi vì ông ta sống khép kín Hơn đứa Ông ta ỷ mình là người nhà của ông chủ nên rất ít khi tiếp xúc với người làm. Như còn ông bà Kim thì lại khác, hai ông bà sống kín tiếng và ít tiếp xúc với những người xung quanh. Không nói chuyện thì thôi, nhưng nếu anh nhắc đến ông bà chủ, thì ông bà Kim khen ngợi không ngớt. Rằng ông bà chủ rất tốt, đã giúp gia đình bà những lúc khó khăn. Chính vì vậy mà bà xem như ruột thịt của mình. Nhớ lại cái đêm tình sát thụ truy sát ông bà chủ, Từ ngoài vườn, anh đã thấy một bóng đen đi vào phòng sách rất nhanh, nơi ông Hoàng đang làm việc. Sau đó, tiếng động như vật lộn rồi im lặng không nghe thấy. Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao để cứu được bà và cô chủ mà không dám nghĩ gì khác. Nếu như võ sư Asaki nói bóng đen xuất hiện bất ngờ và tấn công thành vị là nữ giới thì thật sự rất khó hiểu. Bởi vì trong nhà chỉ có ba người và bà Kim là nữ giới. Nhưng cho dù có nói gì, anh cũng không tin bà Kim giỏi võ. Vấn đề ở đây là tại sao cô ta lại biết hai người có mặt mà xuất hiện. Điều đó chỉ những người đang ở đó mới biết. Thấy Trần Kiên ngồi im ra chiều suy nghĩ, võ sư Asaki lên tiếng. Trần Kiên, anh ở đó một thời gian dài, liệu anh có gì nghi ngờ hay không? Trần Kiên lắc đậu bảo. Tôi không nghĩ ra là ai, tại sao hắn lại xuất hiện như vậy chứ? Vậy chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra Thanh Vi rồi hay sao? Nếu đúng như vậy thì nguy hiểm quá. Tôi nghĩ hắn tấn công không có nghĩa là hắn biết người đó là Thanh Vi. Mà hắn tò mò muốn biết ma thật hay giả. Bởi vì hơn 10 năm nay chưa từng xảy ra tình trạng đó. Vậy có nghĩa là còn kẻ thứ tư. Liệu tên này có thù oán gì với vợ chồng ông Hoàng mà ra tay tàn độc giết cả vợ chồng con cái nhà người ta hay không? Tất cả cũng chỉ là dự đoán. Nhưng không thể bị thế mà bỏ qua. Ông quản gia, rất có thể hắn thấy ông Hòa gặp nguy hiểm nên ra tay. Cũng có thể, vợ diễn sợ ma của ông Hòa chỉ là võ bọc tinh vi mà thôi. Nhưng tại sao lại là nữ giới? Hắn có liên quan như thế nào với ông Hòa? Suốt 10 năm, hắn tài ở đâu? Tại sao lại có thể xuất hiện nhanh và kịp thời tới như thế? Thành vi nãy giờ ngồi im lặng, thế hai người cứ tranh cãi mãi thì cô lên tiếng. Em không biết hắn là ai. Mà em chỉ muốn biết ai là kẻ thù ác đã giết chết cha mẹ em thôi. Không phải chỉ mình em muốn biết mà 10 năm khổ luyện của chúng ta cũng chỉ vì mục đích đó. Em phải hết sức bình tĩnh kẻ bị phát hiện sẽ hổng việc. Cả ba người đều im lặng bỗng chốc Trần Kiên lên tiếng. Vậy bước tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Asaki im lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo Chưa vào được ăn cợp Thì rất có để bắt cợp con. Bằng mọi giá chúng ta phải thuê được căn nhà đó. Vậy đêm nay tiếp tục công việc cũ. Hai người đi ngủ. Việc đó cứ để tôi. Cả đêm qua không thể nào ngủ. Nên mãi gần sáng, ông Hòa mới chập mắt được một chút. Thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Bực mình, ông đưa tay bấm nút tắt mà không biết rằng ai đang gọi tới. Như khổ nổi hệ ông cứ tắt, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Không còn cách nào khác. Ông đành phải tắt âm thanh đi ngủ Nhưng tiếng ù ù từ điện thoại Vẫn bên tai Làm cho ông rất khó chịu Ông Hòa ngồi dậy cầm điện thoại Xem người nào mà lì lợm như thế Ông vô cùng ngạc nhiên Khi thấy ngoài cuộc gọi của chàng thanh niên người Nhật Còn có thêm ba cuộc gọi nữa Chuyện gì đã xảy ra Tấm bàn rồn cho thuê đã không còn Thì họ còn gọi tới làm gì Ông tức tối gọi lại cho chàng thanh niên người Nhật Phải một lúc sau thì đầu dây bên kia Mới có người bắt máy Alo, chúc mừng ông đã đồng ý cho tôi thuê nhà. Tỉnh hẳn ngủ, ông Hòa vội vàng rời khỏi giường rồi mở toàn hết các cánh cửa. Ông ngạc nhiên bảo, Cậu vừa nói cái gì? Tôi đồng ý cho cậu thuê hồi nào. Thì ông Treo Bang Rôn trả lời đó, mấy người đang thắc mắc. Vì không thuê được kia, ông đi ra ngoài đi tôi chờ. Ông Hòa tái mặt, đúng là không bình thường. Rõ ràng ông không hề có ý định cho thuê nhà, thì ai đó lại Treo Bang Rôn. Rằng căn nhà này cần cho thuê Năm lần mấy lượt Ông cất đi Thì như có bàn tay vô hình Treo nó lên Lúc ông đang nghỉ hoặc Thì đêm qua Ông thấy ông bà chủ trở về Lấy tay tự vá vào mặt mình Xem có nằm mơ hay không Rõ ràng đêm qua Chính ông bà Kim còn nghe tay Tiếng hét thất thanh của ông Mà đưa ông vào vòng Vậy thì tại sao sáng nay Ai đã treo cái bằng ruột đó lên Nhất định phải có ai đó Làm ra việc này Mà ông khẳng định luôn một điều đó là ông Kim. Ông ta đã nhiều lần khuyên ông cho thuê nhà, nhưng ông cứ lờ đi. Bởi vì ông nghĩ nếu cho người lạ vào ở thì sẽ không tránh gọi phức tạp. Nhất là đồ đà của ông bà chủ vẫn còn nguyên. Bực mình vì câu nói của chàng thanh niên người Nhật rằng ông đã đồng ý cho thuê. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ông đi xuống phòng vợ chồng ông Kim ở dưới cuối vườn. Đến nơi thì ông Kim không có ở nhà, chỉ còn bà Kim đang nấu cơm. Vừa nhìn thấy ông Hòa thì bà Kim lên tiếng Chào ông chủ Ông chủ đã khỏe chưa Vốn đang sẵn bực mình Ông Hòa lên tiếng Tôi vẫn bình thường Có chị mà khỏe hay không khỏe chứ Bà Kim ấp uống Nửa muốn nói mà nửa lại không Bởi nếu nói ra tối hôm qua Ông Hòa té sóng sỏi Và bò luồn cùng dưới đất Thì sẽ làm cho ông mất mặt Chính vì thế mặc dù mình lỡ lời tôi Nhưng tốt nhất là vẫn nên im lặng Nên bà đã vâng quơ trả lời Dạ không có gì Thấy ông Hòa cứ nhìn ngược ngó xui Như muốn tìm một thứ gì đó Bà lên tiếng trước Có phải ông chủ Muốn tìm cái cuồng băng rôn vải đỏ hay không Ông Hòa gật đầu bảo Đúng rồi Hôm qua tôi đưa cho Kim gất Không trả lời Bà Kim vào trong phòng lấy cuộn băng rôn Bằng vải đỏ để trong góc phòng Đưa cho ông Hòa Rồi xin phép đi xuống nấu cơm tiếp Trước khi rời đi, bà quay lại nói với ông chủ. Tôi phận phụ nữ thường không tham gia vào việc của chủ nhà. Nhưng tôi thấy căn nhà rộng lớn thế này, bà chỉ có ba người ở. Hay là ông chủ đưa người nhà lên, hoặc cho ai đó thuê ở cùng cho ấm cúng. Chờ một ngày nào đó cô chủ trở về thì tùy cô ấy. Không phải ông Hòa không nghĩ đến việc đưa người lên đây ở. Nhưng cứ nghĩ mãi tới cái đêm, ông bị đẩy ra ngoài cầu thang là ông đã sợ hãi chết khiếp. Nếu đưa mọi người lên đây, rồi nhớ xảy ra chuyện gì, biết ăn nói ra sao. Hơn nữa, ông bà chủ không còn nên rất dễ mang tiếng là làm dụng quyền. Còn cho thuê lại thì là chuyện khác. Ông trả lời. Ông Kim cũng có nói với tôi. Ờ, ông ấy cũng mới nói với tôi. Vậy thì chẳng qua ông ấy nghĩ như vậy thôi. Mà tối qua bà có thấy gì hay không? Không thấy gì cả, tối qua tôi đi ngủ sớm. Ý tôi hỏi là lúc ông bà ra đưa tôi về phòng, bà có nhìn thấy chị hay không? Bà Kim khẳng định một lần nữa. Lúc tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông nên vội vàng mở cửa chạy ra. Lúc nhìn thấy ông bị té xuống dưới đất, tôi vội đỡ ông vào nhà. Ông hoài im lặng bỏ ra ngoài cổng, đúng như lời cậu thanh niên nói. Ngay trước nhà có căn tấm băng ruồn, nhưng chỉ khác là màu vải trắng, còn màu chữ màu đỏ. Ngược lại so với lần trước, trên bề mặt vải có ghi dọng chữ, nhà đã cho thuê và kèm theo số điện thoại của người thuê nhà. Vẫn giữ thái độ im lặng, ông Hòa gỡ tấm băng ruồn mang vào nhà, không cần phải hỏi ý kiến của ông bà Kim hay bất cứ ai, mà ông đi đến quyết định đồng ý cho cậu thanh niên người Nhật tới thuê nhà. Bởi vì dù sao ông cũng là quản gia ở đây, ném cùng băng ruồn ngay hở cổng rồi ông đi về phòng gọi điện cho người thuê nhà. Từ đầu dây bên kia, tiếng chàng trai người Nhật lên tiếng. Những giọng nói đã có cả nụ cười và không tỏ rõ vẽ bực mình như trước. Alo. Ông Hòa nói giọng gọn lõng. 30 phút nữa cậu đến gặp tôi. Đúng hẹn cậu ta đến. Nhưng lần này cậu ta không đi một mình mà đi cùng với một cô gái. Vừa bước vào nhà thì chàng trai giới thiệu. Đây là vợ sắp cưới của tôi. Có tên tiếng Việt là Hà Thanh. Còn cậu ta tên là Vũ. Một thoáng chật mình, ông lấy làm lạ bởi vì ba cái tên này đều giống tên của ông bà chủ quá cố. Ông chủ tên Vũ Hoàng thì cậu ta tên là Vũ, còn bà Hà Vân thì cô gái tên Hà Thanh. Ông hòa tăm dọ. Tên đẹp quá, là do ai đã tư vấn cho cô cậu thế? Chàng trai cười và trả lời. từ điển, lửa trong từ điển thôi. Nói xong chàng trai chỉ tay sang vợ mình rồi bảo Hạ Thanh mắt kém Sang Việt Nam không khí trong lành để chữa bệnh Thích khu vườn để đi dạo Ông hòa thở vào Hóa ra cậu ta thích thuê căn nhà này Mà lại còn muốn được làm vườn không lấy công Tất cả đều là mục đích chữa bệnh Cho đôi mắt của người vợ chưa cưới Ông bỗng cảm động và tháng phục chàng trai Ông nhìn cô gái rồi nói tiếp Cô thật là có phước Nên mới gặp được chàng trai tốt như thế Cô gái vẫn im lặng không đáp thì ông Hòa có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó chàng trai mỉm cười rồi nhìn ông Hòa như muốn được thông cảm. Đồng thời tay cậu ta chỉ vào tay mình. Vậy thì ông đã hiểu cô không dẫn mắt không nhìn thấy mà tay cũng có vấn đề. Hay gì suốt buổi cô ta cứ ngồi im không nói tiếng nào mà cũng chả thêm trả lời. Để an toàn cho Trần Kiên không bị phát hiện thì trước mắt anh vẫn ở lại khách sạn. Asaki và Thanh Vi Trong vai một cặp vợ chồng chưa cưới Sẽ chuyển tới căn hộ đó ở Như anh đã trình bày với chủ nhà Mục đích vợ chồng anh sang Việt Nam Để chữa bệnh, mát cho vợ Thành vi có thể cả ngày mang kính Mà không ai nghi ngờ cô Cô có thể ra ngoài vườn đi dạo Bất cứ lúc nào Bên cạnh cô lại có một người chồng thật chu đáo Luôn bên cạnh để chăm sóc Nghe bà Kim nói lại rằng Ông quản gia đã cho một cặp vợ chồng trẻ thuê nhà Ông Kim im lặng không nói Thấy thế bà Kim tỏ vẻ Ngạc nhiên hỏi Anh sao thế Chính anh là người mong muốn có người đến thuê nhà cơ mà Sao bây giờ lại lạnh luôn như vậy Vậy bà muốn tôi phải làm sao đây Chẳng lẽ ông ta cho người ta thuê Và tôi phải ra chào đón hay sao Bà Kim thấy chồng nói có lý Nên im lặng Thôi thì kệ mấy ông ấy Tốt nhất Bà không nên can thiệp vào làm gì cho mệt mỏi Về đến khách sạn Thấy Trần Kiên tỏ vẻ buồn bã Và có chút thất vọng Còn Asaki thì vẫn giữ gương mặt Vô cùng căng thẳng Thế vậy Thanh Vi mới lên tiếng Hai người này sao vậy Không hiểu nổi luôn đấy Thay Vi trả lời vào câu hỏi của cô Võ sư Asaki đã hỏi Anh thấy tình hình rất dễ bị lộ Có thể mình phải thực hiện phương án 2 Thanh Vi ngạc nhiên Ý anh muốn nói là gì Không phải chỉ hôm nay mà cả tuần đây Em không thấy anh cười, nhìn anh già hơn anh kiên rồi đấy. Mặc dù bị cô gái chê già, nhưng Asaki vẫn không bận tâm mà hỏi. Em có để ý thấy, ông Hòa cứ nhìn chầm chầm vào gương mặt của em. Chắc chắn ông ta đã nghi ngờ và có cảm giác sức quen. Em đâu có nói gì đâu, cũng như không nhìn thấy ông ấy. Em không thể cứ tránh mặt mãi, nhất định phải nói chuyện chứ. Im lặng không phải là giải pháp hay mà chỉ là tạm thời thôi. Tình huống bỗng trở nên bế tắc. Bỗng dương võ sư Aseki lấy trong bà lùa ra một chiếc hộp thiết rồi mở ra đưa cho Thanh Vi một cái mặt nạ mỏng bằng ni lông rồi anh bảo. Đây là mặt nạ da người làm bằng chất liệu silicone hết sức chân thật. Thì mang chúng vào mặt thì ngay cả người quen cũng không nhận ra. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta làm dụng quá nhiều. Thấy thế thì Trần Kiên lên tiếng. Nếu như vậy thì tôi cũng không cần phải tránh né. Võ sư cho tôi dùng đi có được không? Võ sư Asaki lắc đầu bảo. Trước mắt anh cứ ở lại khách sạn đi. Tôi và Thanh Vi sẽ đến trước. Rồi tùy theo tình hình mà tính tiếp. Mặc dù rất muốn nồm nóng để trả thù cho ông bà chủ. Nhưng khi mệnh lệnh đã được đưa ra. Thì Trần Kiên cũng chỉ biết chấp hành. Anh không hiểu ông bà Yasuo cho anh học võ để làm gì. Khi mà đã cho con trai theo bảo vệ Thanh Vi. Thấy nét mà của Trần Kiên có vẻ không vui. Anh nói Tôi biết anh rớt nồm nóng để trả thù cho chủ nhân. Nhưng anh trả thù ai? Biết ai là hung thủ để mà ra tay. Bây giờ ngay chính anh cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi... Thời gian anh rời khỏi Việt Nam cũng đã 10 năm. Nhưng sự thay đổi của người trưởng thành không giống như trẻ con. Tôi dám chắc với anh rằng cả ba người trong căn nhà đó đều nhận ra anh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt tôi là biết được người đó là ai. Và rồi họ sẽ làm gì khi nghi ngờ anh chính là tên tội phạm Trần Kiên năm xưa họ không dạy gì mà tiêu diệt họ sẽ dùng bàn tay của cơ quan chức năng để xử lý ngồi trong bốn bức tường thì anh sẽ làm gì đấy một thoáng chật mình Trần Kiên chán nẵn vậy chẳng lẽ tôi không làm gì Tại sao lại không làm tất cả chúng ta đều không biết thủ phạm là ai suốt 10 năm hắn nấp trong một lớp vỏ bọc sước kiến vì chúng ta đánh đồng tới việc thuê nhà Là rất có thể hắn cũng đã rất cảnh giác Mà không được chủ quan Im lặng một lúc Võ sự nói tiếp Trước mắt anh cứ ở đây Và cẩn thận hết sức Tự bảo vệ mình khi cần tiếc Thanh vi sẽ đi theo tôi Dưới võ một là một cặp tình nhân Tôi muốn biết sự thật Là như thế nào Hắn là kẻ thứ tư Hay chính là một trong ba người đó Vừa nghe nói tới đây thì Trần Kim phản ứng ngay Chắc chắn là một kẻ bên ngoài Bởi vì ngay tối hôm đó Ông Hòa quá sợ hãi Mà té xuống đất trước mặt hai người Còn vợ chồng ông bà Kim thì đang ngủ Một thoáng bất ngờ Trước lời nhận xét của trận kia Võ sư Asaki hỏi tiếp Vậy thời gian mà anh nhìn thấy bóng đèn Xuất hiện trong phòng ông chủ là bao lâu Nhanh lắm Chắc là không tới một phút Tôi chỉ nhớ hắn người nhỏ và rất nhanh Anh từ ngoài vườn nhìn vào Thì làm sao biết được Hắn người nhỏ hay người lớn Bởi từ dưới nhìn lên, bị lan can chèo quất, như vậy anh chỉ nhìn thấy nửa thân trên của hắn. Trần Kiên im lặng, anh cảm thấy mình còn quá nòn kém trong việc phán đoán tình huống, anh phải học hỏi rất nhiều từ võ sư người Nhật. Sáng mai, Thanh Vi cùng với võ sư Asaki sẽ chuyển đến nhà thuê và cuộc chiến sẽ bắt đầu. Thanh Vi tỏ vé hồi hộp, ngày đầu tiên trở về nhà cũ, cô phải ngồi im mà không được phép đi lại. Nhìn chỗ nọ ngắm chỗ kia Với cô thì bất cứ một góc nhỏ nào Cũng đều mang kỷ niệm trong đó Mặc dù chỉ là một cô bé mới 9 tuổi Nhưng Thanh Vi vẫn nhớ rất rõ Cô nhớ mẹ mỗi khi hai mẹ con ra vườn hái hoa Cô nhớ khuôn mặt của ba Và giọng nói ấm áp Ba tường đi vắng Và ít khi ở nhà Mà ngày nào ở nhà thì cũng chỉ ở trong phòng sách Để làm việc Cô nhớ dì Kim Bởi dì hay quan tâm chăm sóc Nhưng bây giờ cho dù có gặp mặt Thì chắc chắn dì Kim cũng sẽ không nhận ra cô Bởi vì cô đã được nguy trang Thành một con người hoàn toàn khác Lúc hai người lớn tới nơi Thì thấy dì Kim đang dọn dẹp Thành vị nháy mắt với Asaki Nơi đã nói với bà ấy Bà có thể về phòng nghỉ Chúng tôi sẽ dọn dẹp Nhưng bà ta không chịu Không được đâu Làm như vậy ông chủ sẽ la tôi Ông chủ? Ông chủ là ai? Có phải người quản gia hòa hay là chồng bà? Bà Kim nói nhỏ, tỏ vẻ bí mật. Ông quản gia đó, cậu nói nhỏ tôi. Aseki gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng tay thì vẫn cầm cây lâu nhà và bắt đầu làm việc. Bỗng, anh bắt gặp ánh mắt rất sáng từ bà Kim đang hướng về phía cô gái thành vi. Không biết cô gái kia có phát hiện ra hay không, mà vẫn thấy cô cầm dẻ lâu và đang chăm chố lau từng bậc cầu thang dẫn lên tầng trên. Bỗng bà kim vội vàng chạy về phía cô gái ngăn lại, khi cô định bước lên bậc than. Cô gái ơi, dừng lại đi. Không biết ông chủ có nói rõ trong hợp đồng hay không, nhưng chỉ cho tôi ở tầng trời tôi. Tất cả mọi đồ đạc của ông bà chủ xin hãy để nguyên, nếu một ngày cô chủ trở về... Tôi có nghe quản gia nói, vì tại sao chúng ta không khóa như căn phòng đó, như phòng ngủ hay phòng sách. Nếu như muốn giữ nguyên, Còn lại chúng ta cần phải lau chùi thật sạch sẽ như hành lang cầu tan chẳng hạn. Đúng rồi, vậy chúng ta cứ lau chùi còn chưa hai phòng đó ra. Bước chân lên tầng trên, nơi mà ba mẹ cô thường sinh hoạt. Bỗng kỷ niệm mùa về, làm cho Thanh Vi xúc động. Cô khẽ đẩy cửa bước vào căn phòng của mình và liếc mắt về nơi chiếc tủ lớn đừng quần áo. Chính chiếc tủ này đã cứu sống cô. Nếu nói như Trần Kiên, thì sau khi sát hại cha mẹ... Tên sát thủ không có ý định giết hại cô, bởi vì sau đó hắn vội vàng thoát thân Còn bóng đen mà cô nhìn thấy qua khe cửa lại chính là Trần Kiên. Bồng tiếng nói phát ra ngay phía sau lưng, làm cô giật mình, vội vàng ngoảnh loài thì hóa ra, đó là dị Kim và Asaki. Hai người vừa lâu nhà vừa nói chuyện như đã quen biết từ rất lâu. Sau khi lau dọn xong tầng 2, cô chỉ vào phòng ngủ của mình ý muốn được ngủ ở đó. Bà Kim lưỡng lựa rồi gật đầu. Nhưng không quên dặn chàng trai người Nhật Asaki nói chuyện với ông quản gia. Đêm đầu tiên ngủ trong ngôi nhà của chính mình sau 10 năm xa cách. Thanh Vi không tài nào ngủ nổi. Cô rời khỏi phòng rồi một mình lặng lẽ đi lên phòng thờ. Cô rất muốn thắp cho cha mẹ nén nhang để báo cáo rằng mình đã trở về nhưng cô không dám. Cô chỉ vái lầy trong đêm, cô ấy xin cha mẹ có linh thiên thì phù hộ cho cô được bình an và sớm tìm ra được hung thủ. Bỗng nghe tiếng đồng bên ngoài, rời khỏi phòng thờ rồi rất nhanh, cô vội lao xuống cầu tay để đuôi theo. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại và giọng nói rất ghẻ. Em đi về phòng đi, đèn anh bắt hắn. Hắn biến mất rồi. Có khả năng, hắn phát hiện ra em ở phòng thờ. Em phải nghe lời anh. Tuyệt đối. Nhưng em nhớ ba mẹ, em chỉ lên vái lậy hai người thôi chứ tuyệt đối không tắp nha Cậu thấy Asaki nói gì, cô lặng lẽ đi về phòng. Trong khi đó Asaki mở cửa đi ra ngoài. Anh bước đến trước phòng ông quản gia, thì nghe tiếng thở đều đều từ bên trong. Như vậy chứng tỏ thời điểm này ông Hòa đang ngủ. Anh chạy nhanh về phía phòng ông Kim ở góc vườn, thì thấy cửa khóa và hoàn toàn im lặng. Vậy kẻ đó là ai? Rất có thể đó vẫn là ông Hòa, cũng có thể là ông Kim. Nếu là anh thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn như thế Vẫn đủ để cởi bỏ bộ đồ áo đen Và lên giữa ngủ bình thường Vấn đề người này nếu ở ngoài Có nghĩa là tên thứ tư Thì tại sao lại biết cô gái Thanh Vi Lên phòng thờ vái lại cha mẹ Anh có cảm giác Hắn rất gần gũi Hoặc ở ngay bên cạnh Hắn có thể nghe hoặc đoán được cả suy nghĩ Của người đối diện Chính vì thế mà không cho phép anh được chủ quan Kể cả cô gái Thanh Vi Trong vai người làm vườn, hai người như một cặp vợ chồng trẻ, dắt tay nhau đi vào khắp khu vườn. Chàng trai có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng cô gái thì luôn ngắm nhìn, ngó nghiêng, rồi đi hết chỗ nọ tới chỗ kia. Bà Kim vẫn làm việc mà không rời má còi đôi trẻ. Không hiểu sao bà rất có cảm tình với cô gái. Nếu như cô chủ còn, thì bây giờ cũng đã 19 tuổi. Bỗng một viên đá ai đó ném về phía bà, và may mắn bà đã tránh né. Liếc nhanh về phía hai người thì thấy chàng trai đang cúi xuống, buộc lại dây dậy cho cô gái. Như vậy, người ném hòn đá về phía bà, không thể là hai người kia. Nhìn xung quanh xem người nào mà dám tò gàng như thế. Sự việc xảy ra không chỉ khiến cho bà Kim, mà kể cả võ sư Asaki cũng rất ngạc nhiên. Khi phát hiện ra hòn đá đang được ném về phía bà Kim, anh vội ngồi xuống giả bộ buộc lại dây dậy cho Thanh Vi. Nhưng thực ra ánh mắt của anh quan sát xem. Đường đi của hòn đá là từ hướng nào? Tại sao hắn không ném ảnh và thanh vi mà lại ném về hướng bà Kim? Có bao giờ hắn cảnh cáo bà Kim cái tội nhiều chuyện dám cho hai người lạ mặt thuê nhà lên cả phòng thờ? Nhưng tuyệt đối, ngay cả cành cây rung nhẹ cũng không có nên việc phát hiện ra hướng địa của hòn đá cũng rất khó. Bà Kim tuy cũng hơi bất ngờ mặc dù bà cũng khẳng định Người vừa ném mình không phải là hai người đến thuê nhà, nhưng bà cũng rất ngạc nhiên và đặt dấu hỏi ai đã làm ra chuyện đó. Bà nghĩ xem mình có làm điều gì sai sót hay không, nhưng bà khẳng định mình không làm điều gì sai cả. Chợt bà giật mình khi nhớ ra việc cho phép hai người lên dọn cùng với bà ở lầu trên, nhưng bà cũng đã cẩn thận nhắc nhở chàng trai, báo cáo với ông quản gia. Không biết cậu ấy đã nói hay chưa? Nghĩ như vậy nên bà lại gần hai người Vừa nhìn thấy bà Thì Asaki đã lên tiếng Bà có chuyện gì muốn nói sao Bà Kim gợt đầu Hà thấp dòng xuống Cũng chẳng có gì Tôi muốn hỏi cậu đã nói với ông chủ Về việc dọn dẹp vệ sinh Và cho cô gái ngủ phòng trên lầu chưa Một thoáng giật mình Chàng trai tỏ ra có lỗi Tôi quên tan tôi xin lỗi Bà Kim lắc đầu Hèn gì mà xảy ra chuyện hôm nay Bà nhát nhở chàng trai. Ông chủ nghiêm khắc lắm. Cậu nói giúp tôi đi. Được, tôi sẽ đi ngay. Nói rồi hai người nắm tay nhau đi về phướng phòng quảng gia. Mặc dù trên môi nở một nụ cười để hai người phụ nữ yên tâm. Như trong đầu võ sư Asaki biết có rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. Kẻ mặt bộ đồ đen đêm qua là ai? Hắn có phải là kẻ đã ném đá? Cảnh cáo bà Kim trưa này. Việc anh và Thanh Vi dọn dẹp nơi này mới chỉ có bà Kim và ông quản gia biết. Tậm chí ông Kim đi làm sớm nên anh vẫn còn chưa gặp. Vậy tại sao hắn lại biết và xuất hiện dù chỉ toán qua? Tất cả đều là một ẩn số. đang đi, bỗng Thanh Vi dừng lại. Asaki ngạc nhiên không hiểu ý của muốn gì. Thì cô chị tay về phía bà Kim đang đứng. Cô nói với anh. Anh gặp ông hòa quản gia là được rồi. Em muốn đến chỗ gì Kim? Hoặc về phòng Asaki gật đổ bảo Vậy em về phòng nghỉ ngơi đi Nhưng Thanh Vy lại nói Em muốn đến chỗ dì Kim Asaki chưa kịp trả lời thì đúng lúc ông Hòa đi tới Anh nói nhanh với Thanh Vy Ok em đến chỗ dì Kim đi Cẩn thận Thấy mình vừa đến thì cô gái Lại vội vàng đi ngay Nên ông Hòa có chút ngạc nhiên Thế vậy Asaki cười rồi lên tiếng Phụ nữ Thích học nấu mấy món Việt Nam, ngon lắm. Ông Hòa cười bảo, ra là thấy, chiều phụ nữ mệt lắm. nhưng cơ hội đó, Asaki hỏi ông Hòa, Vợ con ông đâu, tôi không thấy. Tuy câu hỏi không được khéo léo, nhưng anh ta là người nước ngoài nên ông Hòa không chấp, mà chỉ cười. Vợ ở quê? Không ở đây, tại sao? Không thích. Ok, phụ nữ mà. Hai người cứ hỏi rồi trả lời nhát gương với nhau. Một lúc sau ông Hòa nhìn Asaki rồi hỏi Đêm qua hai người ngủ ngon không? Asaki nhìn vào mắt ông ta rồi đáp Ngủ rất ngon, khí hậu Việt Nam rất tuyệt vời, tôi rất thích nơi đây. Ông Hòa ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta nói đúng sao? Đêm qua liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Khi mà ông ngủ có một đêm cũng không ổn Hay là do cậu ta ngủ ở phòng khách, đã thấy Lại còn khen không khí mát mẻ Trong khi tiết trời mùa hè oi bức Ông hỏi tiếp Cậu nói sao Tiết trời mùa hè ở Việt Nam khó chịu lắm Ông không ngủ được Vậy ông sẽ làm gì Miệng hỏi nhưng chân anh đã bước vào Trong nhà Ông Hòa cũng đi theo sau Vừa đi vừa nói Không tôi người Việt Nam nên cơ địa đã quen Tôi đang nói cậu đấy Chợt mắt anh thấy một bịch màu đen Để trong góc nhà Rất có thể đó là một bồ quần áo đen Hoặc là một thứ gì đó khác Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ Bởi vì theo phép lịch sự Anh không thể có hành động thô lỗ như thế Nhấp một ngầm trà Asaki gợt đầu bảo Trà ngon quá Không thấy ông Hòa trả lời Asaki bỗng giật mình Bởi quá chủ quen Liệu ly trà này có gì trong đó không Mà ánh mắt ông ta nhìn anh rất kỳ quái Khẽ gồng mình Vận nồi công để đẩy chất là Ra khỏi cơ thể Anh giả vợ khen Trà ngon nhưng mà hơi đậm Nhưng nói chung uống là uống được Đã xong anh nhấp thêm một ngầm nữa Nhưng chỉ ghé ly chạm môi Để phát hiện ra mùi trong trà Là mùi gì chứ không uống Bỗng ông Hòa hỏi anh Anh có sợ trong trà có độc không Anh cười bảo Sợ chứ Nhưng đó là với kẻ thù Chứ mình có làm gì đâu mà sợ người ta hại Hơi đửa cuộc sống mà, lúc nào cũng phải nghi ngờ như vậy thì chán lắm. Ông ta im lặng, ánh mắt vẫn nhìn anh không chớp. Nhưng lúc này, ánh nhìn cũng đã có phần dịu lại. Chắc ông ta đang ngạc nhiên khi thấy anh uống trà mà vẫn bình thường. Rất có thể ông ta đã cho thêm một thứ gì đó. Nếu là một người bình thường không có võ công, thì chắc chắn cơ thể sẽ bị nhiễm độc. Đằng này chàng trai không những không bị gì mà còn khen ngon. Asaki quan sát khắp phòng mắt anh vẫn chú ý đến vật màu đen trong góc Nếu đó là một bộ quần áo đen Thì liệu người tối qua xuất hiện có phải ông ta hay là một người khác Và như vậy đồng nghĩa với việc ông ta có võ công Việc đêm qua ông ta xuất hiện khi phát hiện ra Trên phòng thờ có người cũng là điều bình thường Nhưng còn ai là người ném đá về phía bạ kim Rõ ràng người này biết sử dụng phép ẩn thân Mà ninja hay dùng Nhưng anh chắc chắn đó không phải là ông Hòa, bởi đường đi của viền đá không phải từ hướng này. Vậy kẻ đó là ai? Ngồi chơi một lúc thì anh nói về việc lau dọn vệ sinh tầng 2. Nhưng cho dù anh có nói, ông Hòa cũng không thèm bận tâm. Ông cứ ngồi im, mắt lơ đảng nhìn ra ngoài, không cần biết chàng trai đang nói gì. Nói một lúc mà có cảm giác không có người nghe, Danasaki đứng dậy ra về. Khi ra đến cửa thì anh mới nghe ông Hòa lên tiếng Cậu Vũ về sao? Asaki không thèm trả lời Cứ thế bước đi Chợt anh nhớ tới thành vị Vội vàng đi về phía bà Kim Hai người phụ nữ một già một trẻ Đang vừa nấu vừa nói chuyện rất vui vẻ Thấy Asaki đi tới Thì thành vị gọi anh bằng tiếng Nhật Asaki Cô vui mừng nói với anh rằng Dì Kim dạy cho cô nấu ăn rất ngon Chợt nhớ tới ly trà của ông Hòa, anh vội vàng ngăn cản. Em đang điều trị bệnh nên không được ăn mấy thứ đó. Thành vì đang hào hứng, nghe nói như thế thì sụ mặt. Asaki khó quá. Mỹ nói thế nhưng cô vẫn cuối chào bà Kim, rồi nhanh chân chạy theo anh về phòng. Lúc này thì anh mới kể cho cô nghe những nghi vấn đối với ông Hòa. Thái độ của ông ta cùng với ly trà có tầm ước một loài cỏ độc. Nghe xong Thanh Vì lấy làm ngạc nhiên. Ông ta làm như vậy để làm gì? Chúng ta đã làm gì đâu. Mà ông ta nghi ngờ. Cho dù ông ta phát hiện ra, em lên phòng thờ thì cũng là bình thường thôi. Em không táp nhân không khấn, lớn tiếng, em chỉ lắm nhắm trong cổ hồng thôi. Thầy Asaki không nói gì, cô nói tiếp. Nếu ông ta hỏi tại sao lên phòng thờ, thì em trả lời rằng mình đến đây để thuê nhà và báo cáo với chủ nhà thôi Thôi. Dẹp chuyện đó không nói tới nữa. Vấn đề khiến anh thắc mắc là tại sao ông Hòa có vỏ công mà lại bị dọa má. Ông ta lại sợ đến như thế. Đúng rồi. Cứ nghĩ đến hôm đó em lại buồn cười. Có bao giờ ông ta diễn cực đây không? Câu nói của Thanh Vy làm cho anh giật mình. Như vậy có thể ông ta đã nghi ngờ nên mới thế. vì ông ta đột ngột đồng ý và cho thuê nhà cũng hoàn toàn bất ngờ. Bỗng Thanh Vy hỏi tiếp. Ủa, như tại sao ông ta lại đếm bà Kim? Không phải ông ta mà là một người khác. Cứ giả thiết cho rằng ông ta chính là bóng đèn đêm qua, thì cũng không phải người ném đá sáng nay. Như vậy hai người... Đúng. Hắn là ai? Có phải hắn tức giận hay thù hằng gì với bà Kim? Liệu hắn đếm bà Kim hay là đang giận mặt anh? Bởi thiếu gì lúc ném, hơn nữa anh đang có mặt ở đấy. Chính ly trà độc ngày hôm nay của ông Hòa Đã cảnh cáo anh hãy dừng lại những gì đang muốn. Asaki bỗng có cảm giác tất cả các mũi nhọn lại không nhầm vào cô gái thành vị mà chính là anh. Có một điều kỳ lạ là tại sao những kẻ bí ẩn lại làm thế thì anh không thể giải thích. Có bao giờ sự xuất hiện của anh khiến cản trở công việc của chúng? Nếu nhanh phán đoán thì bọn chúng có hai người, đó là ông Hòa và một người nữa. Lúc này anh mới thấm thía lời căng dặn của cha, phải hết sức cẩn thận không được chủ quan. Chỉ một sợi xuất nhỏ cũng có khi phải trả giá đắt. Nhưng với ai chứ với anh thì nhất quyết không dừng lại. Anh sang Việt Nam lần này cũng là vì Thanh Vi. Anh yêu cô ấy thì việc trả thù cho cha mẹ cô ấy cũng là nhiệm vụ của anh. Thấy khuôn mặt Thanh Vi thể hiện nhiều nét lo lắng. Anh ôm cô vào lòng để động viên. Mặc dù kẻ thù trong bóng tối Còn chúng ta thì ở ngoài ánh sáng Nhưng chúng ta là lẽ phải Nhất định chúng ta phải bắt được hắn đền tuổi Vậy tối nay em có lên phòng thờ nữa không? Có chứ Nếu nhãn xuất hiện Nhất định anh sẽ tặng cho hắn một thứ gì đó Rất có thể đem qua Hắn đã biết Chúng ta truy bắt nên đêm nay Hắn sẽ phải thận trọng Kẻ đó cũng có thể hắn là ông hòa Mà cũng có thể là không Nhưng nếu như hắn từ bên ngoài vào mà chúng ta đã biết, thì tối nay hắn sẽ không dài mà xuất hiện đâu. Anh có cảm giác tên này đang không bình tĩnh. Hay nói cách khác, hắn đang dần dần mất phương hướng. Em thì nghĩ chắc chắn kẻ đó là quảng gia Hòa, bộ quần áo đen ông ta. Và việc em ngủ trên lầu, ông ta cũng đã biết. Tuy nhiên, ông ta vẫn im lặng không nói. Asaki trầm ngâm. Không hiểu sao anh lại nghĩ đến một người khác. Là ai? Anh không biết Mà chỉ biết rằng người đó không phải là ông quản gia Nhưng tất cả cũng chỉ là dự đoán Nếu như cả đêm qua là ông Hòa Thì không bao giờ lại để lộ bộ đồ đen hớ hên như thế Trong khi chúng ta đang ở đây Vậy tại sao ông ta lại biết Em ngủ trên này và lên phòng thờ Em quá ngây thơ Với một người có vỏ công Thì chuyện đó là chuyện bình thường Chính việc ném hòn đá vào bà Kim Chính là sơ hở của hắn Đáng lý hắn đã ẩn thân được 10 năm, bây giờ lại lộ ra cũng vì chủ quan thì quá đáng tiếc. Thanh vi hiệu Asaki đang ám chị ai. Cô có cảm giác anh đã biết gì đó, nhưng cho dù có hỏi gì đi chăng nữa, thì một khi chưa biết chắc chắn, anh cũng không nói, nên cô im lặng đi lên phòng. Chợt nhớ tới điều gì đó nên cô hỏi anh. Tại sao anh không muốn cho em đồ ăn của bà Kim nấu? Asaki mới kể cho cô nghe về ly trà của ông Hòa. Nếu như người uống ngày hôm nay không phải anh, mà là một người không có võ công, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc chịu sự sai khiến của ông ta, thì mới có thuốc giải. Tành viên nghe nói mà giật mình. Nếu đúng như anh nói thì ngay cả dì Kim, cô cũng phải cảnh giác. Chợt nhớ anh nói bóng đèn xuất hiện trong cái đêm hai người dòa ma ông Hòa, là một người phụ nữ, mặc dù tất cả cũng chỉ là phán đoán. Nhưng cũng không được chủ quan Sau khi cô gái Hà Thanh Và chàng trai về rồi Bà Kim không ngừng suy nghĩ Rõ ràng ông Hòa dặn rằng Cô vợ chưa cưới của chàng trai người Nhật Bị mắt kém Tài hơi nhãn Ông phải dặn bà dọn dẹp sạch sẽ Đừng để cho người ta đánh giá Nhưng sáng nay khi tiếp xúc Bà thấy cô gái nói chuyện rất thoải mái Không hiểu sao bà cứ có cảm giác Đã gặp cô gái ở đâu đó Mà không tài nào nhớ ra Bà cố ý nấu món cà ri gà hồi nhỏ mà cô thích, nhưng trong hoàn cảnh này thì đó là một phép thử, bởi bà rất muốn biết cô gái đó có phải người quen của mình hay không. Nhưng thật đáng tiếc khi vừa mới đó xong, chàng trai đó lại gọi cô gái ra về, làm bà cuộc hứng mà không nói được một lời nào. Quý không từ bỏ ý định, bà Kim múc cà ri vào một cái tô nhỏ rồi mang lên nhà cho cô gái. Lúc đó chỉ có mình chàng trai đang ngồi ở ghế sổ phạc. Vừa nhìn thấy bà Kim trên tay mang một tô đồ ăn Anh đã hiểu chuyện gì Không chờ bà lên tiếng Anh lệ phép Có đồ ăn gì mà hấp dẫn vậy dì Kim Bà Kim không nhìn thấy cô gái Thì hơi e ngại Tội nghiệp cô gái Nấu món ăn cổ thích Nhưng gần xong thì phải về Để tôi mang vào vòng cho cổ Nhưng chàng trai đã vội đứng lên ngăn cản Dì không nên làm thế Ông quản gia sẽ không vui đâu Hơi đửa Để đây chút xíu cô xuống ăn rồi, cháu ăn chung với cô ấy chứ. Vừa nhắc đến ông quản gia thì bà Kim vội vàng dừng lại, đặt tô cà ri xuống bàn. Bà dặn dò chàng trai. Tôi để đây nha, nhớ gọi cô xuống ăn cho nóng. Dạ cảm ơn dì. Nói rồi bà nhanh chóng lui ra. Lúc này Asaki kiểm tra tô cà ri, thì không thấy điều gì bất tường, nhưng anh chợt nghĩ... Việc bà Kim làm vừa rồi là thật lòng hay là kiểm tra về sở thích của cô chủ nhỏ ngày xưa mà bà vẫn nấu cho ăn. Tất cả cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng anh biết, khi nhìn thấy tô cà ri này thì chính anh cũng khó có thể kiềm chế cơn đói. Đừng nói tới thành Vi. Có lẽ vì mùi của món này thơm quá, thành Vi không thể ngủ. Cô đi xuống phòng khách thì thấy Asaki đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Chợt cô tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy tô ri để trên bàn Không cần hỏi thì cô cũng biết Người nào mang tới Chợt Asaki nhìn cô háo hức Với món ăn thì hỏi Em thích ăn món này không? Thanh Vi cười Em thích lắm, hơn 10 năm rồi chưa được ăn Thấy anh hơi câu mày tỏ vẻ căng thẳng Cô cũng không dám lên tiếng Một hồi lâu cô mới ruột rè hỏi Em ăn cà ri được không? Asaki lát đầu Không ăn được. Tại sao? Em bị bà Kim nghi ngờ, nhất định hôm qua. Em đã để lộ ra ánh mắt hay giọng nói, nên bà ấy đã có suy nghĩ có thể em là cô chủ. Thành vị vẫn khẳng định rằng không có chuyện đó. Cô và bà ấy nấu ăn, bà Kim diệt tình chỉ cho cô cách nấu ăn. Hơi đứa cô luôn cối xuống, tránh nhìn vào ánh mắt thì bà ấy không thể nào nhận ra. Như cậu giọng nói, khuôn mặt và ánh mắt cũng có thể ngụy trang. Giọng nói thì rất khó Em đã để lộ ở điểm này Em... Anh phân tích cho cô hiểu Tại sao bà Kim lại nhiệt tình tới như thế Việc mang Tua Cà Ri đến đây Chẳng qua chỉ là một phép tử Nếu Thành Vy không kiềm chế Mà bộc lộ sang ngoài Là thích ăn món này Thì chẳng khác nào tự nhận mình là cô chủ Thành Vy im lặng Mặc dù những lời mà Asaki nói Hoàn toàn có lý Nhưng với ai chứ với dì Kim Thì cô không tin gì ấy Có gì đó hài mình. Nhưng về Việt Nam chuyến này tất cả đều phải chấp hành hiệu lệnh của võ sư Asaki. Nên cô đành phải ngồi im, không dám ăn. Thấy thành vì im lặng, Asaki biết cô đang buồn và có rất nhiều suy nghĩ. Bởi với ai chứ với dì Kim thì ngày con bé cô đã rất thương tiếc. Nhưng đó là 10 năm về trước, còn bây giờ mọi thứ đã khác. Cha mẹ cô đã bị kẻ xấu, sát hại. Vậy sự an toàn của cô cũng rất mong manh nếu như để lộ thân phận của mình ra. Nhìn tô cà ri trên bàn, Asaki nói, Em ăn đi. vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt, Thanh Vi hỏi lại một lần nữa, sợ mình nghe nhầm. Anh đồng ý cho em ăn sao? Asaki gật đầu, Em ăn đi, như phải uống viên thuốc này. Nói rồi anh đưa cho cô một viên thuốc, vừa nhìn thấy viên thuốc thì cô la lên. Ôi thôi, em không ăn nữa đâu. Asaki nghiêm mặt. Nếu dì em không ăn thì cũng sẽ bị nghi ngờ, chỉ còn cách này thôi. Trước khi ăn Thanh Vi ra điều kiện. Như chỉ một ngày thôi đấy, chỉ uống thứ thuốc đó vào dị ứng không chịu nổi. Chỉ cần bà ta thấy em ăn món cà ri và bị dị ứng là điều rồi, cẩn thận vẫn hơn. Chợt như phát hiện ra chuyện gì đó, Asaki nói lớn. Cà ri bà Kim nấu ngon quá, em ăn thử xem có hạt miệng không? Việt Nam có rất nhiều món ngon Thành vì tùy hơi ngạc nhiên Nhưng vẫn vì món ăn hấp dẫn Nên cô cứ thấy cấm cuối ăn Cô đâu hiểu rằng anh đã phát hiện ra Có một ai đó đang nhìn hai người Biết đâu đó lại là ông Quảng Gia Ông Kim Hoặc thậm chí là bà Kim Sau khi hai người đó rời đi Anh vội vàng rời vị trí ra ngoài quan sát Nhưng buổi trưa hoàn toàn vắng lặng Đúng lúc đó thì bà Kim nhìn thấy anh Và đi lại gần Cậu không ngủ trưa sao? Asaki cười rất tươi Thay cho câu trả lời Cảm ơn bà vì món cà ri Rất ngon Cô gái có ăn không? Có, món ăn hơi lạ nhưng rất ngon Bà Kim ý muốn hỏi thành Vy ăn có ngon không? Có thích món cà ri này hay không? Thì chàng trai lại chỉ khen món ăn ngon Làm cho bà thất vọng Như phép lịch sự thì bà không thể biểu lộ Hai người đang nói chuyện thành Vy mang tô cà ri đi Vừa nhìn thấy cô gái thì bà cười đon đã và tiến lại gần. Ngon không cô gái? Rất ngon, nhưng hơi cay nên con không thể ăn hết. Ôi chào, cà ri thì phải thêm một chút siêu ớt nó mới ngon. Như tôi không biết, cô không ăn được ớt, nhưng... Nói tới đó, bà ngưng lại. Bởi vì món cà ri này bà nấu cho cô chủ ăn, có thấy cô ấy bảo cay đâu. Vậy mà cô gái này lại ăn không được. Một nét buồn thoáng hiền lên trên mặt. Bà cười buồn nói, xin lỗi cô, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Asaki thấy như thế thì vội vàng xua tay. Món ăn Việt Nam rất ngon, cảm ơn bà. Nhìn tấm lưng bà Kim với những bước chân buồn bã trở về phòng mà Thanh Vy cảm thấy ấy nấy. Sao dĩ cô làm như vậy là để không phải uống viền thuốc dị ứng kia, nhưng anh vẫn không chịu mà chỉ tay về phía trước. Theo tay của anh thì ông Hòa đang đi về phòng bà Kim Rõ ràng khi nhìn thấy bà ta đứng nói chuyện với hai người Nên có thể ông ấy muốn biết nội dung cuộc nói chuyện là gì Như vậy bước đầu có thể khẳng định Không chỉ bà Kim mà ngay cả ông Hòa Cũng đã nghi ngờ cô chính là cô chủ Còn có ông bà Vũ Hoàng Đúng như dự đoán Bà Kim buồn bà trở về phòng Không phải buồn vì tô cà ri nềm hơi cay Làm cho cô gái không thể ăn Mà vì bà buồn vì cô gái đó Không phải là chủ Không hiểu sao Khi nghe giọng nói và ánh mắt của cô ấy Trong lòng bà bỗng chân lên Một thứ tình cảm rất khó tả Bà vừa đi đâu về thế Tiếng nói ngay sau lưng Làm cho bà giựt mình Vội vàng quay lại thì thấy ông Hòa đang tới gần Chắc ông ta lại muốn biết lý do Bà đến phòng hai người khách thuê nhà Hay là còn có ý gì khác Bà thần trọng bảo Tôi không đi đâu cả Câu trả lời của bà Kim làm cho ông Hòa hụt hẳn, lẫn bực tức. Rõ ràng ông nhìn thấy bà đang đứng nói chuyện với hai người. Vậy mà ông hỏi thì bà ta đáp tịnh bơ. Không hiểu bà ta dám chống đối lại ông từ khi nào. Tay chỉ vào cái tô mà bà Kim đang cầm trên tay. Ông gần dòng bảo. Thế tay bà đang cầm cái gì thế kia? Tôi đang ăn cà ri. Bà giỏi lắm. Tức mà không làm gì được, ông Hòa chỉ nói mấy câu rồi bước đi. Phía bên này Thanh Vi và Asaki đều nhìn thấy, anh bảo với cô. Không biết bà Kim trả lời thế nào, nhưng anh tin, bà ấy nghĩ rằng em không phải là cô chủ của căn nhà này. Em cố gắng dần cảm xúc của mình lại, cũng có thể bà ta không phải người xấu, nhưng cũng không biết được đâu, cẩn thận vẫn hơn. Em biết rồi, vậy em có cần phải uống viên thuốc dưỡng nữa hay không? Asaki gật đầu rồi đưa cho cô một viên thuốc màu trắng và dặn. Em uống vào viên thuốc màu hồng, ngày mai uống viên thuốc màu trắng giải độc nhé. Thanh Vi cầm hai viên thuốc rồi đi vào nhà, nhưng Asaki không ngờ rằng lúc đó đồng thời cô cũng biến mất, không còn ở trong ngôi nhà đó nữa. như mọi ngày khi trời sáng thì anh chờ cô xuống để đi dạo, nhưng hôm nay chờ mãi kể cả khi mặt trời đã lên cao, vẫn không thấy Thanh vì đi xuống. Quá sốt ruột tưởng cô bị bệnh hay có chuyện gì, anh vội vàng chạy lên lậu. Cửa phòng lẫn cửa sổ đều mở toàn và Thanh Vi đã ra khỏi nhà. Trên bàn là điện thoại của cô. Như vậy cô đã ra khỏi nhà mà không mang theo vật bất lì thân. Đó chính là chiếc điện thoại. Quá bất cờ lẫn lo lắng, Thanh Vi đi đâu khi cửa chính vẫn còn khóa. Điện thoại cũng không mang theo thì anh biết liên lạc thế nào. Cố gắng bình tĩnh, Asaki lấy làm lạ và hoàn toàn không tin tưởng. Với trình độ võ công của cô gái Thì không dễ dàng bị bắt cóc Chợt nghĩ đến Trần Kiên Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho anh ấy Xem có thấy thành Vy hay không Thì ngoài vùng phụ sóng Trần Kiên đi đâu Liệu anh ta có liên quan tới việc thành Vy rời khỏi nhà hàng Bây giờ anh phải tạm gác lại Việc trả thù mà đi tìm cô gái Trước tiên phải ra khỏi nhà Và đến khách sạn Nơi mà Trần Kiên đang ở Nếu quan sát từ trên lầu 1 thì không có dấu hiệu vật lộn. Vậy chẳng lẽ, cô ấy tự ra ngoài, nhưng bằng cách nào, khi cửa vẫn quá, thì anh chưa thể trả lời được câu hỏi ấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyền Mộng đuổi Đời được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyền này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh youtube Chị Dậu.